Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi t r ê n kênh đọc truyện audio hải ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng t r u y ệ n quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày và buổi trưa ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả t ử ngôn có tựa đề lấy phải c h ồ n g đều và câu chuyện này có nội dung như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ.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 a n ơi, tan làm chưa? đi ăn cái gì ngon ngon đi. Hôm nay lãnh lương cơ mà. Làm t h ư miệng hỏi, nhưng tay của nó đã sửa soạn tan làm xong xuôi từ lâu. Mang theo túi sách lên vai, nó đến bàn làm việc của cô, hào hời nói với cô. Cả hai người cùng làm nhân viên văn phòng trong một hệ thống giao hàng toàn quốc. Chỗ này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhân viên tại đây cũng gần 200 người, chưa bao gồm các nhân viên giao hàng. Hôm nay đúng là ngày lãnh lương, trong khi các đồng nghiệp vui vẻ bởi vì nhận được tiền, còn cô thì ngồi trầm tư mãi, không thấy một nụ cười trên môi. Thôi thư cứ đi đi, ngân có việc ở nhà rồi nên chắc không đi được. Hẹn thư dịp khác nhé. Nó nghĩ cô từ chối khéo bởi vì keo kiệt, sợ đi ăn cùng thì phải tốn tiền, nên bĩu môi. Lại viện cớ, lần nào đến ngày này dù ngân đi đâu cũng không được. Lần này thì không tha đâu. thư bắt ngân đi cho bằng được đấy ăn một bữa thôi mà kiếm tiền được thì phải tận hưởng đi chứ nhưng mà ngân có việc thật thôi hôm khác để ngân đãi thư một bữa nhá bây giờ ngân phải sửa soạn để về đây cô nói xong sắp xếp lại bàn làm việc tắt máy tính cẩn thận sau đó xem lại đồ trong túi sách của mình qua một lượt nữa khi thấy đầy đủ hết cô mới đứng lên khuôn mặt mỹ miều của cô gái 25 tuổi tại sao cứ buồn rười rượi mà chẳng một ai hiểu được căn nguyên. Lúc cô sắp đi, làm thư như đoán ra được chuyện gì đó. ở đây chỉ có nó với cô là thân nhau nhất. tuy cô chưa một lần hé môi về chuyện riêng tư, nhưng một người thấu tình đạt lý như nó vẫn có thể nhận ra bạn mình đang gặp rắc rối. này, có phải là hai vợ chồng nhà ngân lại xảy ra chuyện gì không? là cơm không lành, canh không ngọt à? thư nói gì thế? làm gì có nói dối, t h ế m mà không biết chỉnh lại sắc mặt. Nói đi, cha Viễn làm gì Ngân à? Có phải là mèo mỡ gì bên ngoài không? Không, thôi. Ngân về đây, trễ giờ rồi. Ai Ngân cúi mặt, cô lặng lặng rời đi bởi vì không muốn đối mặt với bạn mình. Những câu hỏi tiếp theo của nó, cô sợ bản thân mình không kiềm chế được mà khóc nức lên một trận. trở về nhà đây là một căn chung cư hạng bình dân nhất bên trong không có đồ vật gì quý giá ngoại trừ không gian sạch sẽ thơm tho mà cô ngày ngày dọn dẹp chẳng ngớt tay ngớt chân cô thay dép bước vào trong nhà sau đó t h ả người mệt mỏi nằm trên ghế sofa đã sau mở túi sách lấy điện thoại ra bấm vài thao tác tin nhắn từ ngân hàng báo lương khiến cho cô cảm thấy mệt nhòi cô thở dài vài hơi Cô c h ợ p mắt như muốn trốn tránh sự mệt mỏi, đầu óc quay cuồng không biết lát nữa mình về ăn nói với chồng mình như thế nào đây. Biền m a n mãi chưa dứt, cánh cửa đằng kia đột ngột vặn nhẹ rồi mở ra. Lâm Viễn vừa đi làm về, hôm nay cũng là ngày có lương của anh. Vậy nhưng anh cũng giống như cô, trên khuôn mặt h ẳ n lên một nét khắc khoải. Anh khó chịu, chưa không hề có một chút niềm vui. Cô lật đật ngồi dậy. Lâm Viễn đặt cặp táp xuống bàn, rồi ngồi đối diện với cô. c h i a cả và trên cổ của anh cũng được anh tùy tiện nới lỏng. Anh về rồi đây à? Anh có đói bụng không? Em đi nấu gì cho anh ăn nhá. Lâm Viễn n g h i ê m g i ọ n g c h ẳ n g m ấ y hứng thú với ý tốt của cô? Không cần, hôm nay sao rồi? Lãnh lương được bao nhiêu? Cô ngập ngừng không dám nhìn t h ẳ n g anh. Em có lương rồi, cũng không cao lắm. được gần 500 đô. Nghe xong thái độ của Lâm Viễn càng khó nhìn hơn, đôi mắt phượng dài hắn lên vài việt đen uy quyền. Lại bao nhiêu đó? Mức lương đó của em so với cuộc sống đắt đỏ bây giờ, em cảm thấy có hợp lý hay không? Nghe nói công ty em có thường danh thu hoàng tháng, mà tại sao em lại không có? Có phải là em mua sắm gì? Em tiêu xài cái gì hết rồi không? Không có, em vừa mới lãnh lương xong là về nhà. làm gì có gì đâu, có đi đâu đâu mà mua với trà s ắ m Tháng này anh bệnh, em phải ở nhà mất 4 n g à y để chăm cho anh. Tiền thường chuyên cần và những tiền hoa hồng khác đều bị trừ hết rồi, c h ứ còn đâu nữa. Người bệnh không phải là em, mà em cũng không có giấy khám bệnh, thì làm sao được hưởng bảo hiểm chứ? Y nói lương của em thấp, tất cả là tại anh chứ gì? Anh cũng bệnh, anh nghỉ 4 ngày đấy thôi. nhưng lương của anh ấy, cũng hơn 1.000 đô mỗi tháng lúc trước anh nói với em rồi em phải cố gắng học hành để có một công việc tốt đẹp hơn vậy mà em không nghe để rồi bây giờ mấy đồng lương ít ỏi này không đủ nuôi sống một mình em nữa em lấy đâu mà lo cho tương lai của chúng mình nghe đến đây cô lại cảm thấy uất ức chuyện học nâng cao và không theo ngành marketing chung với anh đâu phải cô muốn là được chứ cô không còn năng khiếu cũng không có năng lực đó thì làm sao miễn cưỡng bước vào thế giới đó được đâu phải l à em muốn mình có lương thấp hơn anh đâu tính chất công việc của em chỉ có thế em chỉ có thể biết làm hết sức chưa còn biết làm gì hơn em là phụ nữ nhưng có bao giờ em phung phí mua sắm cho mình một bộ quần áo hay là một ít mỹ phẩm đâu l ạ n h lương xong em đều giao tiền hết lại cho anh còn gì mỗi ngày đi làm Anh đều đưa cho em những đồng tiền ít ỏi, thì hỏi xem em có thể xài phung phí như thế nào được đây? Cứ tưởng rằng anh đồng cảm hoặc là xót thương cho cô, nhưng không. Nghe câu nói đó, anh càng lớn tiếng nặng nhẹ với cô. b ả n thân em thừa biết hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đang vô cùng khó khăn. Nếu như không tiết kiệm và đề dành, thì tương lai sau này con của chúng ta phải tính thế nào? bây giờ nhân lúc chưa có thì mình phải biết giành ruộng chứ. Hai ý của em là không muốn anh cầm tiền chung nữa có phải không? Em thấy sống với anh quá cực khổ lắm, có phải không? Em không có ý đó, nhưng mà anh có thể đừng hạ thấp em có được không ạ? Em biết là trình độ của chúng ta rất khác nhau, nhưng mà sức em đến đâu, thì em đã cố gắng đến tận cùng để phấn đấu cùng với anh còn gì? Anh có biết mỗi lần đến ngày lãnh lương? Em cảm thấy áp lực thế nào không? Em rất sợ về nhà phải nhìn thấy mặt của anh nặng nề, lại nghe những lời chỉ trích không tiếc của anh. Chúng ta kết hôn cũng gần 4 n ă m trong 4 n năm này anh còn không hiểu sự khổ sở của em như thế nào hay sao? Cô gái này bật khóc khiến cho Lâm Viễn thở dài. Những lời này của cô hầu như anh nghe qua hết cả rồi. mục đích của anh chỉ muốn cho cô biết để cho cô phấn đấu hơn, được tăng lương hơn mà thôi. nhưng mà mấy năm qua cô cứ mãi dậm chân tại chỗ, tiền mỗi tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, khiến cho anh vô cùng bất mãn. thôi được rồi, không bàn cãi nữa. anh đi tắm trước, em chuyển hết tiền lương qua cho anh, rồi xuống nấu cơm đi. nói xong anh t h ẳ n g thừng bước vào bên trong, còn lại một mình cô chỉ biết vò đầu bứt tóc. r ồ i khóc nghẹn một mình. Trước đây anh không phải là người như vậy. Lúc chưa cưới, anh là một chàng trai ấm áp, lúc nào cũng quan tâm đến cô hết mực. Một cô gái mới hơn 20 tuổi như cô dễ dàng xa vào lưới tình mà anh đã bày ra bằng những lời đường mật. Cô là trẻ mồ côi, cô đã rất phấn đấu để có được vị trí làm việc như ngày hôm nay để xứng đáng với một người tâm cao, khí ngạo, giống như anh. cô p h ậ n đấu như thế nào từ một nhân viên nhỏ với đồng lương ít ỏi cô lại lên vị trí phó phòng như ngày hôm nay đó là một sự cố gắng nhưng mà càng sống bên cạnh anh cô lại càng cảm thấy anh tạo ra cho cô một khoảng cách quá xa vời đúng anh cũng là một đứa trẻ mồ côi nhưng anh may mắn được người ta nhận nuôi rồi lo cho ăn học đến nơi đến chốn năng lực của anh không hề tồi một người đàn ông 29 tuổi mà làm trưởng phòng marketing của một công ty tài chính bậc nhất. Lúc cưới nhau, anh không hề coi rẻ công việc và đồng lương của cô. Cô chấp nhận để cho anh q u á n xuyến chuyện tiền nông trong nhà. Bởi vì lúc đó anh nói rằng anh biết sắp xếp cuộc sống tương lai của hai đứa sau này. Cô là một người dễ chiều, nghĩ rằng giữ tiền chắc là nhức đầu lắm. bởi vì có những chuyện thu chi nên cô cũng đồng ý để anh làm chuyện đó thời gian đầu thì không sao nhưng mà bây giờ cô mới nhận ra rằng nước đi đó của mình đúng là rất khờ dại tuy rằng cô không hối hận về những quyết định lúc trước của mình nhưng mà thái độ đối xử của anh với cô mới chính là điều khiến cho cô hối hận sống trên đời này cô không có chỗ dựa càng không có ai để chia sẻ nên chỉ biết ngày ngày cúi đầu dưới anh để sống lay lắt hình như sự sống của cô không có mục tiêu bởi vì ngay từ ban đầu mục đích sống của cô chỉ có anh bây giờ nếu như cô không sống vì mục đích đó thì cô chẳng biết mình sống vì cái gì cô chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên không bòn chen không ồn ào có lẽ cô phải kiên nhẫn hơn mới có thể khiến cuộc sống của cả hai quay về như lúc trước. Lâm Viễn đi tắm, còn có một mình cô l a y hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc anh bước ra ngồi vào bàn ăn, thì có sẵn cơm nóng để trước mặt. Anh ăn trước đi, em đi tắm. Người đầy mồ hôi, ăn cơm cũng không thấy ngon. Anh cầm đũa lên gắp miếng r a o bò vào trong miệng. Bữa cơm này hết bao nhiêu tiền? à chỗ đồ ăn này là trong tủ lạnh còn nên em lấy ra nấu thôi chứ không mua thêm mà. ừm em chuyển tiền lương qua cho anh hết chưa? đừng có giữ lại rồi lại tiêu xài phung phí. em chuyển rồi anh kiểm tra tài khoản xem. trước tới giờ em đâu dám mua thứ gì? nếu như chưa từng hỏi qua anh chứ? ừm anh chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi nên em phải chịu khó một chút. nếu như công việc của em có lương tốt hơn thì anh không bao giờ phải làm như thế này. Ừ, em biết rồi em đi tắm đây. anh không trả lời mà tiếp tục ngồi ăn một cách rất ngon miệng. lòng cô đã buồn đến nỗi không muốn lên tiếng nói thêm, chỉ biết quay đầu vào trong phòng lấy đồ đi tắm. tâm trạng của cô lúc này đầy tủi thân. anh không biết được cô rất mong anh nói với cô rằng cô cứ ngồi xuống cùng ăn tối với anh. nếu không đồ ăn sẽ nguội mất hoặc là anh chờ cô tắm xong rồi hai người cùng ăn cơm vậy mà một chút lòng nghĩ đến cô anh còn không có có phải cô đã khiến anh n h à m chán đến nỗi chỉ muốn lo cho bản thân mình chứ anh không còn muốn quan tâm đến cô nữa thời gian trôi qua cô vẫn mệt m à i đi làm kiếm tiền rồi về nhà nội trợ cuộc sống của cô không có màu sắc một cô gái tuổi mới quá đôi mươi lại sống khép mình vào một xó xình đầy màu ảm đạm và một ngày kinh nguyệt đến không biết vì sức khỏe của cô suy kiệt hay bởi vì tâm tình mãi không tốt mà c á i đau âm ỉ vào mỗi tháng lần nào cũng đau và lần này cô đau mãnh liệt hơn ngồi làm việc trong phòng máy lạnh mà mồ hôi của cô t ứ a ra trên chán dù cô muốn xin phép nghỉ nửa ngày để bản thân được nghỉ ngơi nhưng mà cô phải cố, bởi vì cô sợ ảnh hưởng đến lương. Phút chốc, đôi môi vốn hồng hào lại tái nhợt và đổi thay, đôi mắt cô dần dần nhíu chặt, giống như sức chịu đựng không còn cứng cỏi. Một giây sau đó, cô c ụ c xuống bàn làm việc và ngất đi trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh. Khi mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng toát. Cô giật mình choàng tỉnh, sau đó ngồi bật dậy. cơn đau bút trong bụng dưới lại bất chợt hoành hành khiến tay của cô phải đưa ra ôm lấy nó ai tỉnh rồi đấy à còn đau lắm không làm thư từ nhà vệ sinh bước ra thấy cô đang ngồi ôm bụng thì lại hỏi han cô ai ngân nhăn nhó nhìn con bạn sau đó chấn an nó ừ tao không sao có kinh ấy mà đau một chút là hết thôi thôi đi tại vì thân thể suy nhược đấy, tâm lý bất ổn nên mới bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy. này, nói cho tớ nghe, cậu xảy ra chuyện gì có phải không? tâm lý không được giải tỏa thì tâm bệnh không thể nào hết được. tớ t r ờ i với cậu không n h ẽ cậu lại không tin tưởng tớ à? tôi không sao thật mà. lúc nãy cậu đưa tôi đến đây à? ừ, đồng nghiệp giúp đỡ nên là đưa cậu xuống xe taxi. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ, tâm lý có vẻ không ổn, nên đến chu kỳ mới khổ sở thế này đấy. Tớ định không nói gì nhưng mà cậu như thế này, vợ chồng gì mà chả quan tâm thế? Hay là tớ gọi cho cha Viễn nhá, thôi thôi, chuyện không liên quan gì đến anh ấy, chỉ tại tớ tự làm bản thân mình áp lực mà. tớ thấy đỡ rồi nằm ở đây tốn tiền lắm cậu xin bác sĩ cho tớ về có được không cái đồ cứng đầu muốn về thì phải truyền xong chai nước chứ nào nằm xuống đây ngân đưa mắt nhìn lên chai đạm đang được truyền vào người của cô mà cô cảm thấy bất an tiền viện không biết bao nhiêu giờ lại thêm tiền thuốc rồi nước truyền thế này thì lấy tiền đâu mà cô trả chứ ừ, thưa ơi mấy c á i này có đắt lắm không? Tiền viện có nhiều lắm không? À, tớ nằm ở đây mới có một chút, chắc là không tốn kém đâu nhở? Thử cứ nghĩ bạn mình có tính keo kiệt nên tặc lưỡi nói ngay. Bệnh đến thế này rồi mà cậu còn keo kiệt à? Có phải hàng ngày? Cũng sợ xài tiêu tiền nên cậu mới để bản thân không được ăn uống đàng hoàng có phải không? Cậu keo kiệt nó vừa vừa phải phải thôi chứ? Ừ, không phải thế mà thôi. lát nữa nếu thiếu tiền thì cậu cho tớ vay nhá mấy ngày nữa tớ trả lại cho cậu mới vừa lãnh lương chưa được nửa tháng mà cậu hết tiền rồi á thì cậu cứ cho tớ vay tớ trả cho cậu tiền không thành vấn đề vấn đề là tại sao cậu không gọi chồng cậu đến cậu đang ốm đau cơ mà mấy chuyện nhỏ này gọi anh ấy đến không giúp được gì cứ để anh ấy làm việc gọi anh ấy Anh ấy lại càng thêm lo. Hết nói nổi, đúng là làm thư tây ngân yêu đến dại khờ như vậy thì vô cùng ngắn ngầm. n ó tặc lưỡi chán trường một cái, rồi đi ra ngoài xin bác sĩ cho cô xuất viện. Bên trong phòng, làm thư vừa đi thì điện thoại của cô cũng reo lên, là Lâm Viễn đang gọi đến. Cô cố gắng cắn môi, nói chuyện bình thường rồi lên tiếng. Dạ, em nghe à. Chiều nay em ghé siêu thị mua ít thịt bò về nấu ăn. Dạo này làm việc đêm nhiều, anh thấy đau đầu chóng mặt quá. Vâng, em biết rồi. Thê tiền lúc sáng anh đưa có còn không? Có đủ mua thịt bò không đấy? Anh đưa em tiền ăn thôi mà, làm sao đủ mua thịt bò được ạ? À? à, anh tưởng em còn dư được ít. Thôi được rồi, để đấy anh chuyển thêm cho. Nếu hết rồi, anh chuyển tiền mua thịt qua cho em luôn nhé. Vâng ạ. Sắp về chưa? v y thì nấu liền nấu lâu lâu cho thịt mềm dễ ăn nhá vâng ạ em sắp về rồi đây ừm để anh chuyển tiền cho mà mua ít thôi ăn không hết lại phung phí vâng ạ v i ệ n cúp máy d ò n g nước mắt nóng hổi lại rơi trên má của cô cô khóc vì cái gì chứ có phải c õ lòng của cô lại cảm thấy tuổi thân hay không không muốn làm thư nhìn thấy sự bất thường cô lại gác lại uất nghẹt nằm xuống xoay lưng đi cô nhắm đôi mắt nặng chịu dặn lòng mình phải kiên trì bước tiếp thế giới bao nhiêu tỷ người vậy mà cô và anh lại có duyên vợ chồng với nhau thật sự không phải là chuyện dễ dàng một mảnh ghép không có hoàn hảo để liền kề với miếng còn lại thì chỉ cần gọt rũa nó gọt rũa một chút thôi chắc chắn sẽ ghép lại được thôi mà làm t h ư tuy nói cứng miệng và khó chịu nhưng m à vẫn cho cô mượn tiền đóng viện phí. Cô không lấy thuốc từ bệnh viện, bởi vì nó quá đắt. Định bụng còn chút tiền trong người, lát nữa ghé mua ít thuốc uống vào là tạm ổn ngay. Nó ngỏ ý đưa cô về nhưng cô từ chối, bởi vì đi xe ôm cho tiết kiệm. Biết rằng nói cô thế nào cũng không được, nó đành ậm ừ để cô đi một mình cho xong. Cô kêu xe đưa thẳng đến siêu thị tìm mua thịt bò về nấu cho Viễn. với số tiền ít ỏi anh vừa chuyển đến cô còn phải bù thêm một ít để mua túi 300 gram thịt mang về vậy là định tiết kiệm mua thuốc giảm đau về uống thì một chốc một lát cô đã tiêu hết sạch về nhà cô tắm rửa thay quần áo sau đó bắt tay vào làm đồ ăn trong lúc đợi thịt chín cô tranh thủ hấp lại mấy củ khoai lang còn trong tủ lạnh ra ăn trước lót dạ cô nấu thịt trong nồi áp suất rồi vặn lửa nhỏ cho thịt mềm đều. Trong lúc đó, cô cầm theo khoai lang ra phòng khách, ngả lưng một chút, bởi vì lưng của cô quá đau. Vậy mà nằm thế nào, cô lại ngủ quên không hay. Đến lúc Lâm Viễn về đến nhà, đã nghe một mùi khét lẹt bốc ra từ trong bếp. Chạy vào xem thì thấy nồi áp suất trên bếp đang tỏa ra làn khói nghi ngút, giống như chốn tiên bồng. Anh hốt hoảng chạy đến tắt bếp, rồi sau đó la ó om sòm. kéo cô ngồi bật dậy quát mắng cô em đang làm cái gì thế này đồ ăn nấu trong nhà thế mà nằm ra đây ngủ cô muốn đốt nhà của tôi có phải không cô mơ màng còn say ngủ mà nghe anh la hét như vậy cũng cảm thấy thất kinh vài giây sau cô tỉnh táo rồi lại nghe thêm mùi khét nên mới vội vàng chạy vào trong bếp t h ô i chết rồi l â m b i ễ n bực tức anh thừa biết thứ đang cháy khét trong kia là món thịt bò mà anh đã dặn cô mua lúc chiều nghĩ đến số tiền bị cô đốt cháy kia mà tâm tình của anh càng thêm phẫn nộ anh ngồi bịch xuống ghế sofa ai n gần vội vã đem nồi áp suất qua bồn x à nước vào mà quên cả việc tìm miếng nhấc nồi mấy đầu ngón tay của cô bị bòng rát đến giật cả mình xử lý xong xuôi cô lau dọn bếp rồi chờ ra bên ngoài Ái Ngân, qua đây, tôi nói chuyện một chút. Cô thừa biết anh không dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc nãy trong bếp, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô bước ra e d è cẩn trọng ngồi xuống trước mặt Viễn. Chưa bao giờ cô nghĩ việc đối diện với chồng mình lại cảm thấy áp lực đến như vậy. Em, em xin lỗi, tại em mệt quá. nên em ngủ quên. Chỉ cần cô mở lời, Lâm Viễn liền đành hanh gắt gỏng với cô. Giết rồi, chỉ có một việc nhỏ còn con thế này mà cô còn làm không được. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô bất tài vô dụng, nhưng mà bây giờ tôi thấy cô càng ngày càng lộ ra bản chất thật của mình rồi đấy. Sao chuyện gì cô cũng không thể nào làm giỏi được thế? Công việc cứ dậm chân tại chỗ, nhà cửa bếp núc lo không được. Hay là bây giờ cô muốn tôi tìm giúp việc về đây để giúp đỡ cho cô thì cô mới chịu? Cô nhắm xem, cô đủ tiền để thuê người ta hay không? Em biết mình sai rồi, nhưng em nói rồi, tại vì em quá mệt. Anh không thể nào nói chuyện n h ỏ nhẹ và tôn trọng em một chút được sao? Tôi nói như vậy chưa đủ n h ỏ nhẹ à? Em có biết em vừa làm ra chuyện gì không? Em vừa đốt tiền. Cái thứ cháy đen trong kia là dùng tiền để mua. chứ không phải là giấy vun nếu như tôi không về kịp lúc thì căn nhà này chắc chắn là cháy ra cho rồi em có biết không hả cô biết để xảy ra chuyện này tất cả là lỗi của cô nhưng mỗi câu mỗi chữ của anh nói ra nghe qua thì đơn giản lắm nhưng thực chất n ó như một cái roi đang quất vào trái tim của cô nói qua nói lại đúng là chốt một câu anh chỉ nghĩ đến tiền Anh không hề muốn biết cô đã mệt mỏi thế nào, đã áp lực ra sao. Nếu như xảy ra hỏa hoạn thật sự, thì bây giờ chắc là cô chỉ còn một cái xác không còn nguyên vẹn. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu chứ? Lâm Viễn này, anh có còn yêu em nữa không? Anh có còn xem em là vợ của anh nữa không ạ? Em lại muốn cái gì? Em muốn nói cái gì? bây giờ tôi đang nói đến vụ cháy khét ở trong bếp kia kìa có liên quan gì đến chuyện tình cảm anh cứ trả lời em đi nếu như anh còn yêu em tại sao anh không biết nghĩ đến em chứ em nói em mệt anh không một câu hỏi han trước đây anh không phải như thế không cần em nói ra anh cũng biết là em mệt mà anh lập tức an ủi em giúp em phấn chấn lại tinh thần thế mà nãy giờ anh nói nhiều như vậy em chưa được nghe một lời quan tâm. Nếu như có cháy thật, thì chính em mới là kẻ bỏ mạng, c h ứ không phải là mớ thịt bò trong kia. Rốt cuộc anh xem em là gì? Em đang là vợ của anh cơ mà. Thấy cô gào thét và khóc lóc như vậy, Viễn lại tỏ ra một nét tráng trường. Anh hít thở sâu, rồi lại tiếp tục đay nghiến cô. Thôi đi, thôi ngay đi. Đã làm ra lỗi, còn tìm cớ biện minh. đổ lỗi ngược lại cho tôi cửa ý em là cuộc cãi vã này là do tôi chứ gì kể cả chuyện thịt bò bị cháy kia là tất cả do tôi chứ gì <cười> đúng là nực cười thật là phi lý rõ ràng cô là người sai tại sao cô còn cãi cùn đúng đúng là em sai em sai hết rồi mọi chuyện đều là do em anh hài lòng chưa hài lòng cái gì hả Hà? hài lòng cái gì sai hết chưa bây giờ ai mà nhận lỗi giống như cô tôi đâu có ép cô thôi mệt quá rồi đau đầu đã mệt lắm rồi bây giờ lại còn phải cãi nhau tôi đi ra ngoài ăn cô lo dọn dẹp hết đi dọn dẹp hết cái đống hỗn tạp trong bếp đi nói xong Viễn rứt khoát quay lưng bỏ đi không còn nhìn cô thêm một lần nào nữa cánh cửa mở ra rồi lập tức đóng lại nỗi phẫn uất trong cô như tràn c h ề khó kiềm chế. cô xoay người ném hết gối tựa trên ghế sofa xuống đất. tất cả ly tách trên bàn cũng bị cô quật ngã. vừa thỏa sức vùng vẫy trong nỗi uất ức đau khổ của chính mình, cô vừa khóc vừa hét toáng lên như muốn đánh động cả trời xanh. dẫu biết cái giá của lần gặp nhau ở kiếp này là nhiều lần lạy phật dập đầu ở kiếp trước, dẫu biết nếu như có duyên con nợ muốn đi. cũng phải buông hết duyên, dứt hết nợ mới rời bỏ nhau. Nhưng mà tại sao thâm tâm của cô lại đau đớn thế này? Liệu rằng cô còn kiên nhẫn được đến bao giờ đây? Những bí bức tuổi hờn cứ càng ngày một tăng cao, chưa bao giờ là thôi dậy sóng. Cô mệt lắm, cô mệt mỏi lắm rồi. Không chỉ vì anh mà cô mệt mỏi với cả cái cuộc sống này. Cai gọi là tiền. đã biến một mối hôn nhân êm đềm trở thêm bi thảm. đúng, một mối quan hệ chỉ đẹp khi mà tiền không nhúng tay vào mà thôi. Lâm Viễn ra ngoài, anh mang theo sự giận dữ chạy xe đi tìm đồ ăn, chạy vài vòng trên phố xá đông đúc, gió thoảng i í t bên tai, phà cà vào người nhưng lại không khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cơn nóng b ứ c trong người cứ mãi thiêu đốt. Cuối cùng, anh tấp vào một quán nhậu. chuyên về các món nhồi đó chính là những món mồi rất ngon liên quan đến thịt bò giận thì giận tức thì tức muốn x ó a thì x ó a chứ không bao giờ hắn quên nghĩ đến sức khỏe của bản thân kêu ra hai chai bia anh nhâm nhi cùng với dĩa thịt xào trên bàn cảm thấy nỗi buồn bực này không có nơi giải tỏa nên đã điện thoại cho hội bạn làm chung cùng đến uống vài ly vậy là tích tắc trong hơn 30 phút bốn người cùng với hai cô gái đã đến nơi hai cô gái này lần đầu tiên anh gặp có lẽ là bạn gái của đồng nghiệp anh dẫn theo hai cô gái này là ai hà hiếu trọng hiếu người đang đưa cô gái vào ngồi xuống bên cạnh liền lên tiếng nói ngay À bạn thân của tao nãy tao vừa rủ nó đi cháy phố thì m à y điện nên tao nó đưa tới đây luôn bạn thân mà là con gái á ừ, sao lại không ai cấm bạn thân không được người khác giới nào tao thấy lạ nên hỏi thôi vậy còn cô gái này lâm viễn quay sang cô gái còn lại lần này lại là thành lên tiếng đã vậy còn nắm tay cô gái đó thể hiện chủ quyền đây là bạn gái của tao bọn mày uống thì cứ uống tao ngồi đây chơi chút rồi tao về không uống đâu lát còn đưa bạn gái tao về nữa thằng thành nói xong thì ai ai cũng phải mỉm cười nó thì hay rồi dù là bạn gái hay không thì nó vẫn luôn chu đáo như vậy đã vậy còn đẹp trai con nhà khá giả nên trong công ty có rất nhiều cô gái nguyện ý trồng cây si trước mặt nó lâm viễn không mấy quan tâm đến các mối quan hệ của đồng nghiệp nên tiếp tục tìm men say dài sầu mấy thằng bạn thấy anh buồn nhưng không ai hỏi bởi vì sợ nỗi buồn lại bị nhân đôi vậy nên ai nấy đều cười nói rồi uống không ngừng nghỉ để thể hiện sự đồng cảm với thằng bạn lúc đã ngà ngà say lòng v i ễ n mới nhận ra cô gái tên là Nhi là bạn thân của thằng Hiếu nói chuyện cũng khá hợp gu c á c h cách giao tiếp cách đưa đầy ánh mắt của Nhi đều khiến cho anh gợi nhớ về người yêu cũ nhưng mà quan trọng hơn hết là Nhi cũng bắt đầu tìm cách bắt chuyện với anh nhiều hơn điều đó lại khiến một kẻ đang thất vọng về hôn nhân như anh liền bị men say tình sai khiến lần đầu tiên nhi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt của người ngoài lần thứ hai nhi cứ hay nhìn lén anh sau đó cười tủm tỉm một mình đến lần thứ ba anh đã thấy mọi lời nói của nhi đều xuôi tai cộng với vài nét giống với người cũ trong quá khứ khiến cho viễn nhất thời mụ mị và quên mất rằng mình đang còn có một cô vợ nhỏ đang khóc sưng mắt ở nhà. Rất lâu sau, trời càng ngày càng chờ mình vào đêm lạnh, bầu trời bỗng hóa đen kịt như sắp mưa. Quán lề đường không đủ che chở, nên cả bọn chia nhau ra về. Đến khi còn lại Hiếu, Nhi và Lâm Viễn mới có vài chuyện ngoài tầm dự đoán xảy đến. Hiếu cầm chìa khóa xe rồi đứng lên chuẩn bị về, thấy Nhi còn chưa chịu rời ghế, nên vội vàng kéo tay của cô ta. này không về à? nhìn lúc này say không ít, cô ta đầy ánh nhìn qua chỗ viễn rồi ngẩng mặt lên nhìn hiếu. ai cũng về hết thì ai ngồi đây uống tiếp với bạn của mày. tự nhiên đi nhậu chung mà đến cuối cùng ai cũng bỏ hết là sao? tao còn chưa say đâu, mày có về trước đi, lá tao bắt xe về sau nhá. nhưng mà tại sao hôm nay mày tốt thế? có chắc là mày muốn ở lại không? tao thấy mày say rồi đấy. t a o đâu có sai đâu mày cứ về trước đi dường như hiếu nhận ra điều gì khác thường nên cúi xuống nói nhỏ vào tai của nhi này mày ngồi đây nhậu thôi c h ứ đừng làm gì quá đáng n h é thằng viễn nó có vợ rồi đấy nó không còn độc thân đâu ừ. sao mày nói nhiều thế nhở mày đi đi đi về đi vậy tao về trước nhá viễn tao về nhá ừ l â m viễn ử một cái, hiếu nháy mắt với nhi một cái nữa, sau đó lấy xe ra về. lúc này chỉ còn lại một mình nhi và viễn, cả hai nói chuyện tâm tình thêm một chút nữa, thì viễn say đến hết thấy đường về. nhi nhìn viễn ngồi lắc lư vài lần suýt té, thì vội vàng qua ngồi bên cạnh, đỡ vội vàng lấy anh. ấy anh không sao chứ? anh say quá rồi đấy. không sao, tôi còn uống được cơ mà. nào uống tiếp đi sai đến như vậy rồi mà còn đòi uống cái gì trời sắp mưa rồi đấy để tôi đưa anh về n h é lúc này thì anh gạt ngang lời nói của Nhi về cái gì mà về về đấy chỉ muốn phát điên thôi tôi không muốn về sao thế anh g ã i nhau với vợ à? đừng nhắc đến cô ta nữa nào uống tiếp đi thấy anh cường quyết như vậy Nhi cũng bắt đầu chiều theo ý muốn. Cô ta gọi ra thêm vài chai bia, sau đó cùng anh uống cạn. Khi cả hai đã say khướt, nhưng tính ra anh là người say hơn, nên cô ta tự tính tiền và gọi taxi đến. Bác tài ơi, đến khách sạn gần nhất đi ạ. Vậy là chiếc xe định mệnh chạy đi đưa hai con người mới lần đầu tiên gặp nhau đến nơi tình ái. Có những chuyện, có những cuộc gặp gỡ. mà chỉ cần lần đầu tiên thôi lại xảy ra những thứ ngoài tầm kiểm soát. Lâm Viễn cùng với Nhi cứ quấn lấy nhau không rời, họ giống như lao vào nhau, giống như hai con thiêu thân vậy. Sợ rằng không còn cơ hội gặp nhau nữa, nên phải làm chuyện gì đó để còn được nhớ nhau. Và rồi quần áo vương vãi khắp nơi, da thịt kề sát vào nhau như muốn sưởi ấm. Kết thúc cuộc hoan lạc, Lâm Viễn ngã gục xuống bên cạnh Nhi. Vòng tay cũng không quên gói gọn cô ta vào lòng, ôm lấy cô ta và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Viễn t ỉ n h dậy đã vội vàng nhớ lại chuyện tối qua người đàn ông đã hoan ái cùng một cô gái vừa mới gặp đã đánh thẳng vào tiềm thức của anh một cú đau đớn. Buông cô gái trong lòng, anh c ủ a quạng quần áo mặc vào rồi cứ như vậy rời đi. Đối với anh, đây là một sự sai lầm nhất thời. Cô gái này không phải là nơi mà anh muốn gối đầu mỗi đêm. Nhi cũng tỉnh lại sau cú gạt tay của hắn. Cô ta nằm im lặng, v ợ như chưa tỉnh dậy để mặc hắn đi khỏi, sau đó mới chịu mở mắt nhìn căn phòng trống hoắc. Bản thân còn nấp mình trong tấm chăn dài. Cô ta mỉm cười. Có cần phải c h u ấ t ngựa truy phong không? Thời buổi nào rồi, lớn hết cả rồi, ăn nằm với nhau một đêm. cũng là chuyện bình thường, tôi không truy đuổi, anh chạy làm cái gì chứ? Nhi là một cô gái có cuộc sống vô cùng thoáng đẳng, Lâm Viễn cũng không phải là người đàn ông, cô ta qua đêm đầu tiên, nên điều này trở nên rất bình thường. t ố i qua hiếu nói với Lâm Viễn rằng hắn có vợ, nên cô ta chẳng trông mong gì, t í n h cách có hoàng dâm đến như thế nào, cô ta cũng không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba, đi phá hoại gia đình người khác. ngoài kia còn biết bao nhiêu người đàn ông độc thân vui tính cô ta không nhất thiết phải chui đầu vào bụi rậm đầy gai góc để tìm vui vậy là kết thúc một đêm ái tình mãnh liệt cô ta bước xuống giường nhặt lại quần áo rồi đi tắm cho khôi khỏa lâm viễn đi xuống sảnh khách sạn anh không quên ghé lại thanh toán tiền phòng nếu nhớ không nhầm thì tối qua nhi trả tiền trầu nhậu dù thế nào anh cũng không nên bị động để cho người ta khinh thường. Lúc lấy ví ra định thanh toán, vậy mà nhân viên lại vui vẻ thông báo với anh. Phí phòng có người thanh toán rồi ạ Vậy nên anh không cần trả thêm thứ gì đâu ạ. Ai trả chứ? Là chị gái tối hôm qua, dìu anh đến đây. Chị ấy thuê phòng sau đó thanh toán luôn. À, cảm ơn cô Lễ Tân. Dạ không có gì. Chúc anh buổi sáng vui vẻ. Lâm Viễn quay lưng ra về. trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về Nhi một cô gái quá đỗi hiện đại và phóng khoáng thoáng chốc anh lại nhớ về vợ mình vội vàng chỉnh lại quần áo anh mở điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn của cô sau đêm qua anh không về có khi nào cãi nhau mà anh qua đêm chỗ khác đâu chứ anh vốn là người tiết kiệm vậy thì anh đi đâu Lâm Viễn thở dài đầy mệt mỏi chẳng biết từ lúc nào anh luôn cảm thấy mỗi câu nói của cô đều vô cùng nặng nề, không thoải mái giống như lúc trước. Có phải sống bên nhau quá lâu, biết được hết thói quen tốt xấu của đối phương, đã khiến màu nhạt tình phai rồi không? Tới giờ đi làm mà Lâm Viễn chưa về. a i Ngân lúc này dùng cả đêm để tĩnh tâm và tư xét về bản thân của mình. Có thể là cô đã sai, còn nói ra mấy lời khó nghe nên anh mới không vui như vậy. cô tự mình dọn dẹp hết mớ hỗn độn rơi đất, rồi ngồi bó chân trên ghế sofa đợi chờ anh quay về. đôi mắt v í khóc lại thức trắng nên vừa sưng lại vừa có quầng thâm. không thể nào liên lạc được với anh, cô cứ lo trong lúc nóng giận anh lại xảy ra chuyện gì nên chẳng muốn đi làm nữa. bản thân cô mệt mỏi lắm nhưng mà cô kệ, cô muốn nhìn thấy anh an toàn trở về như vậy mới nhẹ lòng hơn. cô đã sớm nhắn tin cho làm thư, xin nghỉ làm giúp cô một ngày. bây giờ cô mệt, nên cô trực tiếp xin xếp thì chắc chắn còn nghe chửi, lại mệt thêm. bởi vậy tốt nhất cứ nhờ nó cho lành. làm thư sau khi nhận được tin nhắn, nó lo hôm qua cô bệnh chưa khỏi, đã vội vàng về nhà nên không yên tâm. nó cũng xin xếp cho nghỉ buổi sáng để đến nhà thăm cô một chuyến, sau đó mới yên tâm đi làm. lúc này lâm viễn đã về anh mở cửa ủi à i bước vào bên trong nhìn thấy ngân đang đi tới nhìn về mặt đầy hốc hác của cô anh cảm thấy vô cùng b ỉ a mai cô tự biến mình ra thế này để lấy lòng thương hại của tôi có phải không cô biết anh đang giận hậu những lần cãi nhau anh đều như vậy nên cô quen lắm rồi cô tự tạo cho mình một nụ cười sau đó đáp lời của anh em đâu có cả đêm anh không về em không ngủ được em nhắn tin cho anh anh không trả lời điện thoại anh không nghe máy em lo anh xảy ra chuyện nên cô muốn tôi xảy ra chuyện chứ gì tai nạn bị cướp hay là bị đánh đến nhập viện hả em không có ý đó Ý em là tôi mệt mỏi lắm rồi tôi không muốn nghe em em em em tại sao bây giờ cô còn ở nhà cô không đi làm à em xin nghỉ một hôm em muốn thấy anh bình an trở về nên em không muốn đi làm lâm viễn lúc này bất chợt nghiến răng nhìn cô c h ầ m c h ạ p lại nghỉ tháng nào cô cũng nghỉ một lần nghỉ là bị trừ cả khối tiền thế mà cô nghỉ l à mà cô cứ như thế này bảo sao tôi hay bắt bẻ cô cô không biết lo cho tương lai của chúng ta sau này hay sao anh đừng tức giận em không biết lo thì đâu có đưa tiền lương của mình cho anh cầm chứ. Nếu bây giờ anh về nhà rồi, thôi được rồi, em chuẩn bị đi làm. Có cái gì đâu anh cứ gắt gỏng, khó chịu với em. Bây giờ cô đi làm thì muộn rồi. Mà này, đi muộn có bị trừ tiền lương không? Cô vốn cố gắng tĩnh tâm để hạ mình níu kéo một chút lương tâm của anh quay về, nhưng cứ mỗi lần như thế này, anh lại đem tiền ra để làm rào cản. khiến cô c ó muốn hiền cũng không thể nào hiền được nữa. nếu như có bị trừ tiền thì bất quá em nhìn ăn vài ngày lấy tiền đó bù vào cho buổi sáng ngày hôm nay là được chứ gì. g i ữ a chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau ngoài chuyện tiền t i ề nà. anh nhìn đi, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất tốt, không thiếu thốn đến nỗi rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua lúc nào cũng tiền. Anh có thể cho chúng ta một chút không gian để thở được không? Em thật sự sắp bị anh bóp chết rồi. <cười> nói rất hay. Cô nhìn đi, ngoài kia bây giờ phát triển thế nào? Bây giờ còn trẻ, chúng ta không cố gắng, thì đến bao giờ mới có được một cuộc sống sung túc? Mấy cái tình cảm hay không, ấy? chúng ta bây giờ quá hết rồi. Nghĩ đến mấy cái thứ đó có no bụng được không? Mỗi khi đói chỉ cần nói anh yêu em. em yêu anh là no bụng à hả nói qua nói lại anh lại đem cái thực tế đó để nói với em bây giờ trong mắt anh ngoại trừ tiền ra thì không còn gì để nói với em c ó phải không đúng tôi là một con người thực tế tôi nói cho cô biết thời buổi này nếu như không có tiền ý, thì xã hội ngoài kia người ta bóp cô chết đừng có mơ mộng một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa sống thực tế lên, đầu óc của cô phải tinh tấn, thông minh lên. mà thôi, không nói nhiều, lo chuẩn bị đi làm đi. lúc nãy cô nói gì? đi trễ, bị trừ tiền lương chứ gì? nhịn đói để bù vào khoản thiếu chứ gì? vậy thì, cô coi trong nhà còn cái gì? cô ăn đỡ rồi đi làm. từ ngày hôm nay tôi không chuyển tiền ăn cho cô nữa, tôi đưa tiền xe ôm cho cô, ok? từng lời nói của anh giống như một mũi cưa cứ đâm thẳng vào trái tim của cô cô rõ ràng là vợ của anh cơ mà tại sao anh có thể đối xử với vợ mình như vậy được chứ anh đã xem cô là loại người gì ngay lúc này cánh cửa bên ngoài có người ấn chuông ngân lao vội nước mắt của mình sau đó ra mở cửa bên ngoài chính là thư vậy là nó đã nghe hết cuộc nói chuyện của vợ chồng cô nãy giờ nó không thể nào tin cô phải chịu đựng một sự bạo hành ngôn từ bởi chính người chồng của mình như vậy nên khuôn mặt cau có đây là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà cậu nói với tớ đ i à hèn chi ngày nào tớ cũng thấy cậu buồn bã không vui sống chung với một người đàn ông mà tính đàn bà như thế này thì làm sao mà vui được kìa thư làm thư là người nóng tính nó không thể nào yên lặng trước sự chịu đựng của bạn mình nên xông thẳng vào trong nhà lúc này đã thấy lâm viễn từ trong phòng bước ra nó hừng hực nóng nảy đi tới kéo tay của anh và chất vấn anh có còn là đàn ông nữa không mấy lời như thế mà anh cũng nói ra với vợ của anh được sao anh không biết là thân thể của nó đang không được khỏe à hôm qua nó còn nằm bệnh viện anh có biết không lâm viễn không vui nhìn lam thư cô lại sợ hai bên xảy ra chuyện không lành nên vội vàng kéo tay của bạn. Nào ngờ lúc này viện nói ngay cái gì nằm viện á? Tiền đâu mà nằm viện? Cho dù là nằm nửa ngày người t a cũng tính một ngày cơ mà. Có phải là cô đã giấu tiền riêng không? Chuyện nằm viện cô không nói với tôi. Chắc chắn cô có tiền riêng để tự lo cho mình. Trong tai của thư dường như xảy ra một cú nổ lớn. Nó nói như vậy mà anh còn nghĩ đến tiền? thì đúng là thực sự là hết thuốc chữa. Sao trên đời này lại có một người đàn ông thực dụng đến nỗi vô dụng như thế này chứ? Anh Viễn, anh c ó bị điên hay không chứ? Chẳng phải lúc này anh nên hỏi thăm sức khỏe của nó, là bình ổn, là khỏe hay chưa? Anh sinh ra đúng ngày giờ tên Tiền, nên là cứ mở miệng ra là Tiền Tiền có phải không? Cô là ai chứ? Tại sao cô xen vào chuyện gia đình tôi? hình như tôi không mời cô vào nhà. cô là ai hả? Hừ. nếu như tôi biết anh là con người như thế này thì có cho tiền ấy tôi cũng không thèm đến. chẳng hôm qua con ngân nó bị bệnh nên hôm nay nhờ tôi xin nghỉ làm. tôi sợ con bé bị làm sao tôi mới đến đây thăm nó. tôi mà biết nó bất chấp sức khỏe để thức trắng đợi một người vô cảm như anh về nhà thì tôi đã chửi cho nó một trận nên hồn rồi. nếu cô đã là khách không mời mà cô đến đây thì xin mời cô ra về hai vợ chồng chúng tôi còn có rất nhiều chuyện riêng cần phải nói với nhau chuyện này không tiện để có một người ngoài như cô xuất hiện anh chẳng cần phải nói gì hết anh không cần đuổi tôi cũng về trên đời này chỉ có mỗi mình con ngân nó ngu nó điên nó dại nó mới chấp nhận ở bên cạnh một kẻ máu lạnh như anh mà thôi c h ứ nếu đổi lại là người khác ấy tôi nghĩ rằng răng của anh bây giờ không còn mà ăn cơm đâu nhìn anh trừng mắt bắt đầu nổi giận ái ngân không muốn bạn mình ra mặt giúp mình nữa rồi lại phải nghe mấy câu nặng lời nên vội vàng kéo tay của nó thư mày ra ngoài đi đừng ở đây đôi co nữa t ớ bảo tôi thay quần áo rồi hai đứa mình đi làm nhá n g â n đang cố gắng phớt lờ đi anh, lòng của cô không còn chỗ trống để nhồi nhét thêm mấy lời nói vô tâm của anh nữa. Cô phó mặc đi lướt qua anh, nhưng ngay lúc này anh lại kéo tay của cô, bắt cô đứng lại. Cô còn chưa nói với tôi tiền nằm viện ở đâu ra? Tôi, tôi mượn của Lam Thư. c ó thật là mượn, hay là cô có tiền riêng? Tôi ngoại trừ cái mạng này ra, tôi chẳng có cái gì cả. Số tiền đó. tôi mượn của Lam Thư vậy cô định làm gì để trả nợ cho người ta mà cô dám đi mượn hả tôi sẽ tự tìm cách anh không cần bận tâm tiền của anh tôi nhất quyết không lấy đi trả nợ <cười> nếu như vậy thì tốt bây giờ thay đồ rồi đi làm đi anh bỏ tay cô sau đó vào phòng đóng cửa Ái Ngân lúc này mới khóc nức lên bởi vì uất nghẹn chính Lam Thư sau khi hiểu được nỗi khổ của cô cũng không thể nào nín nhịn thêm được nữa nó thật sự rất muốn tát cho cái tên đàn bà kia vài cú cho tỉnh nhưng nó lại sợ vô tình đ ể ngân bị gây khó dễ nên đành phải thôi nhìn đôi vai gầy yếu của cô rung lên vì nghẹn ngào nó bước đến gần sau đó choàng tay an ủi bạn thời điểm này nó chỉ nên im lặng là tốt nhất chưa nếu như nó đưa ra mấy lời khuyên phải bỏ chồng hay làm như thế nào mới đúng chỉ khiến cho cô lòng càng thêm đau người trong cuộc lúc nào trà mù quáng khó phân định hay quyết định lắm hai người cùng nhau đến chỗ làm ngân cứ ngồi bần thần suy ngẫm cô thực sự chết tâm với cuộc hôn nhân đầy tâm tối này nghĩ lại những chuyện mình phải chịu đựng bởi vì muốn níu kéo một chút ít ỏi lòng thương hại của viễn cô nhận ra bản thân mình đã quá ngu muội vì một thứ ảo mộng rằng cô sẽ thay đổi được con người của anh. Đến buổi trưa, làm thư tranh thủ làm xong việc, sau đó đến rủ cô đi ăn trưa. Bình thường cô vẫn ở lại văn phòng lén lút ăn tạm một thứ gì đó cho qua bữa. Lúc đó làm thư không nghĩ gì, cô luôn cho rằng bạn của mình keo kiệt nên mới bị đối xử như thế. Nhưng bây giờ cô biết cả rồi. cô đến ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói với ngân: này đi ăn thôi, trưa rồi đấy. thư cứ đi đi. ngân không đói. cái gì mà không đói chứ, sức người chứ có phải sức trâu đâu. nào đi. cô cứng đầu không chịu đi, những ngón tay thon thả cứ lướt đều trên bàn p h í m máy tính. tớ không muốn ăn, càng không thấy đói. cậu đi đi, không muộn giờ ăn trưa bây giờ. làm thư lần này không nhượng bộ cái tính ư ơ n g ngạnh của cô nên đứng dậy kéo tay đứa bạn mệt quá đi đói rồi còn ngồi đây năn nỉ h ngân nữa đi sức khỏe của mình mình không lo thì ai lo nào đứng dậy nào kéo cô đi cho bằng được vậy là ý tốt của nó cô đành miễn cưỡng làm theo mặc dù bản thân không có khẩu vị bây giờ có ngậm thìa vàng thì cô cảm thấy lạt l ẽ o lắm nên cô không muốn ăn ngồi trong quán ăn gần công ty, cô trần trường ngồi thờ thẫn nhìn menu trước mặt, mà mãi không dám gọi món. trong người không có tiền, nếu còn ăn thì chiều ngày hôm nay chắc chắn cô phải đi bộ về nhà. làm thứ ghé mắt nhìn cô một cái, rồi thông thả gọi ra hai phần cơm gà. cô ngẩng mặt nhìn nó, thì nhận được một cái lườm của nó. <cười> cái thằng đàn bà đó không lo được cho ngân ấy, thì cứ để đấy. tôi lo cho yên tâm tớ không bao giờ không thể nào không quan tâm đến cậu được ghi nợ không cho không đo mà lo nào ăn đi nó luôn đối tốt với cô như vậy không cần cô nói hay thể hiện điều chi nó vẫn đoán ra được ý rồi tự nó thực hiện cô đáp lại nó một cái rồi sau đó mỉm cười gượng gạo trầm giọng khi nào tớ thành đại gia nhất định tớ lo cho cậu ăn sơn hào hải vị nhá ui giời ơi đến lúc đấy rồi tính bây giờ lo lấp đầy cái bụng kia đi lấy sức mà mơ mộng tiếp n ỡ mà nó vừa mới dứt câu hai dĩa cơm đùi gà thơm lừng cũng được mang đến nó lau muỗng sau đó đưa cho cô rồi hai người cùng ăn uống sau bữa cơm nó cùng cô khoác tay nhau về công ty trên đường đi nó liên thiên đủ thứ chuyện trên đời ngoại trừ nói mấy chuyện phiếm thì nó không nhắc gì đến Lâm Viễn cô biết nó là đứa có lòng dạ hẹp hòi nhất là đối với kẻ tiểu nhân lần này nó lại giấu nhẹm đi mấy câu nói không hay về Lâm Viễn chắc chắn là vì cô một đứa vô cùng nhu nhược tối hôm đó về nhà lần này cô không còn mang tâm thế áp lực hay là sợ hãi khi phải đối diện với viễn. Ngược lại cô rất bình thản, mặc dù trong thâm tâm không hề thấy vui, nhưng ít ra cô không còn cảm giác nhút nhát như mọi ngày. Cô vào tắm t á p xong xuôi thật là mát mẻ. Sau đó ra nấu tạm một gói mì, ốp la thêm vài quả trứng, cho thêm ít rau, ít tương ớt, rồi mở một bộ phim ngôn tình. Cứ như vậy vừa xem vừa ăn hết một tô mì lớn. Vừa mới ăn xong. cô tranh thủ vào rửa sơ cái tô mình vừa ăn đúng lúc này thì lâm viễn về tới lần này cô không ra ngoài đón anh như thường lệ nữa anh có vào nhà hay làm gì tạo ra tiếng động đột ngột cô cũng xem như không nhìn thấy Ái ngân này nấu gì ăn chưa tôi đói cô úp cái tô lên kệ rồi lau tay trở ra ngoài lúc đi lướt qua anh cô không có ý muốn trả lời hay là nhìn anh một cái Lâm b i ễ n nới lòng cà vạt, anh ngó ngang thấy cô thở ơ, muốn bước vào trong phòng, thì liền gần giọng nói với cô: Này, cô đi đâu đấy? Cô bỏ đi một mạch. Lâm b i ễ n không chịu được thái độ ngỗ ngược này của cô, nên nóng nảy đi tới, nắm lấy cánh tay của cô kéo ngược. Cô lại muốn kiếm chuyện với tôi đ i à Tôi nói chuyện với cô, cô làm lơ không nghe đ i à Lúc này cô quay ngoắt lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo. chẳng mang chút linh hồn nào của người vợ. Sau đó đối diện với cơn cuồng nộ của chồng. Từ nãy tới giờ tôi chưa nói gì hết, thì làm gì có chuyện gì để mà kiếm v ớ i anh chứ? Thái độ của cô là gì? Hôm nay còn chơi trò chiến tranh lạnh với tôi cơ à? Tôi không phải là con nít để chơi mấy trò đó. Chẳng qua tôi thấy anh không còn xứng đáng để tôi bận tâm nữa, nên tôi không muốn lên tiếng. à cô Lâm Viễn lúc này vô cùng tức giận trong mắt lúc này đỏ hoe giờ bàn tay nổi đầy gân lên muốn tát cô cho bỏ giận nhưng bàn tay đó chưa kịp hạ xuống thì cô đã ngẩng mặt lên đầy thách thức anh đánh tôi chứ gì nào anh đánh đi tôi đang ghi hình đấy anh đánh đi tôi lại có thêm chứng cứ để đưa ra tòa để chúng ta ly hôn cho nhanh gọn Lầm viện theo quán tính liền nhìn quanh hết một lượt trong nhà từ trên trần cho đến từng ngóc ngách nhỏ anh đều không bỏ qua vậy mà coi nhìn thế nào cũng không thấy camera nên quay lại nghiến răng hậm hực cô đang hù dọa tôi đi à? trong nhà này vốn không có camera cô định dọa ai hả a i n g â n nhếch môi một cái người đàn ông này đã hoàn toàn biến chất hết cách cứu chữa được rồi tại sao bây giờ cô mới nhìn ra chứ trong đôi mắt của hắn vốn không còn hình bóng của cô đôi mắt mà ngày trước chứa đựng toàn tia nắng mỗi khi nhìn cô thì bây giờ nó chỉ toàn là một màu đen tối ngay cả hình ảnh phản chiếu trong đó chỉ là một chút mờ nhạt chẳng rõ ràng hình hài dị dạng nếu như anh nghĩ tôi dọa anh ấy, anh cứ việc ra tay tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi tôi càng chán nản hơn khi sống ở bên cạnh một người không có trái tim như anh, anh nên biết tôi không còn điều gì để mất nên chuyện gì tôi cũng có thể làm là camera ẩn mini à Hừ, loại đấy đâu có rẻ tiền đâu cô lấy tiền đâu mà mua hả á có phải là cô có tiền riêng mà tôi chưa từng biết hay không đúng tôi có tiền riêng đấy tôi có tài khoản riêng đấy tôi phải thủ sẵn một số tiền để phòng bản thân tôi có lúc gặp những chuyện khốn nạn như thế này đấy anh phải suy nghĩ cho kỹ một khi ra tay để tôi có chứng cứ anh bạo hành thì ly hôn vô cùng dễ dàng lúc đó tôi xin được phần tài sản nhiều hơn đấy chứ anh học cao anh hiểu rộng chắc là anh biết 80% tòa án sẽ chấp nhận theo yêu cầu của tôi bây giờ anh buông tay tôi ra cô cô được lắm à tôi quên mất nếu như muốn ăn ấy anh tự vào bếp mà nấu mì tôm đang trong tủ lạnh còn muốn ăn đồ tầm bổ thì tự đi mà mua anh có tiền mà đâu cần tôi chuyển tiền cho đi mua đâu nhờ sẵn đây tôi thông báo luôn tôi sẽ soạn đơn ly hôn rồi đưa cho anh ký anh muốn lo cho tương lai như thế nào thì ở một mình đi lúc đó tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì tiết kiệm còn camera mini trong nhà anh có thể tìm và tháo xuống nhưng mà vô dụng thôi hình ảnh ghi lại tôi đã truyền trực tiếp vào một chiếc điện thoại khác rồi do một người khác đang quan sát giùm tôi một khi tôi có điều gì bất ổn thì người ta giúp tôi lấy đó làm bằng chứng kiện anh ra tòa đấy <cười> anh cứ liệu mà suy nghĩ đi kết thúc một câu nói dài cô m í ế môi đôi mắt h ẳ n lên nhiều tia căm phẫn, rồi rút tay, sau đó bước vào trong phòng. Đối với lập luận cô vừa nói ra, Lâm Viễn bất giác đứng yên như trời trồng. Anh chưa thể nào thích nghi được với việc cô đột ngột thay đổi tính cách nhiều đến như vậy. Một cô gái yếu đuối nhu nhược như cô, làm sao có thể bày ra mấy trò này? cả cuộc đời của anh chẳng bao giờ hiểu được người phụ nữ lúc nào cũng ngoan ngoãn chịu đựng ở bên cạnh anh. chịu nghe lời anh chịu khuất phục không có nghĩa rằng lòng của họ không có tâm cơ <cười> chỉ là họ yêu yêu theo cái cách hết lòng hết dạ nên mới phải nhắm mắt nuốt đi những ấm ức mà thôi bây giờ thì anh hiểu rồi chứ ai n gần đứng sau cánh cửa cô thả thân thể trượt dài xuống đất đôi bàn tay mảnh mai cố gắng che kín miệng để không phát ra tiếng khóc đến nhói lòng thật ra trong nhà này chẳng có cái camera nào cả cô lại càng không hề có tiền riêng hay là tài khoản riêng tất cả những gì cô vừa nói chỉ là một ván cược để giúp bản thân cô không bị tổn thương nói ra mấy lời đanh thép đó trống tim của cô đã đập đến nỗi muốn xé rách lồng ngực nhưng cuối cùng ván cược này cô đã thắng quả nhiên khi bị đụng đến tiền bạc, anh ta không dám làm bậy. Từ đó cô tránh được trận đòn mà anh ta dấp tâm muốn cho cô nhận lấy. Kết thúc thật rồi, cuộc hôn nhân này thực sự đã kết thúc. Trong căn nhà chung cư nhỏ đã từng rất ấm áp, từng đầy ấp tiếng cười và sự nương náu dưới lớp vỏ bọc yêu thương của hai người mang danh vợ chồng. này bỗng chốc lại hóa thành một đống cho tàn khi cũng là hai con người đó chỉ cách nhau một tấm gỗ vậy mà mỗi người lại mang mỗi tâm trạng nặng nề khác nhau những ngày sau đó căn nhà nhỏ này cũng chỉ là nơi nghỉ chân tạm bỡ của cả hai người mỗi ngày 24 tiếng cũng không chạm mặt nhau nữa nói chuyện với nhau cũng không lấy được một câu hoàn chỉnh lâm v i ễ n nặng lòng vì nhiều hướng suy nghĩ khác nhau. anh rõ ràng còn yêu vợ, nhưng anh yêu theo cách khắc nghiệt, yêu theo cách ích kỷ vô tình, làm mòn đi trái tim nhỏ bé của vợ. rồi đến một ngày, trái tim nhỏ đó không thể nào bị mài mòn được nữa, thì nó sẽ tự động vỡ vụn ra mà thôi. anh lao đầu vào nhậu nhẹt say xỉn thâu đêm suốt sáng. anh không muốn mất vợ, nhưng lại không muốn mất tiền. nếu như ly hôn anh nhất định phải chia đôi số tài sản đang có. anh không muốn điều đó, vì thật chất anh vẫn muốn có cô bên cạnh mình. mấy hôm nay cô và anh chiến tranh lạnh, khiến lòng anh khó chịu đến cồn cào. anh không muốn mất, tất cả đều không muốn mất đi. những cuộc nhậu say khướt diễn ra càng ngày càng nhiều. cô gái tiên nhi lần đó vô tình gặp gỡ rồi qua đêm, nay cũng giáp mặt thêm được vài phen nữa. vậy là chuyện tội lỗi anh gây ra lại được cộng thêm đôi ba lần. Coi điều bản thân anh lại cứ một mực nghĩ rằng mình vô tội, mình yêu vợ. Thật ra đó chỉ là những lý do để anh ta bao biển cho sự ích kỷ đến hèn mọn của mình mà thôi. Ai Ngân đã quyết định kỹ càng, cho dù cả đời cô làm chuyện gì cũng sai, nhưng duy nhất chỉ có lần này việc lựa chọn rời xa cái tổ ấm đầy đau khổ đó. là một việc làm đúng đắt nhất đối với cô. Nhờ vào l à m thư giúp đỡ, cô nhanh chóng chuẩn bị xong đơn ly hôn. giữa hai người không có sự ràng buộc về con cái, nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Phần tài sản mà cả hai đã tích góp chắc chắn sẽ chia làm hai, mỗi bên một nửa. Tối hôm đó, cô cầm đơn xin ly hôn ngồi trong phòng và ngẫm nghĩ rất lâu. dù có bao nhiêu lần không vững lòng làm được, nhưng lần này cô nhất quyết phải chấm dứt. những chuỗi ngày mệt mỏi gần 2 giờ sáng lâm viễn trở về nhà trong tình trạng say khướt nhiên điều bộ thì là vậy đấy nhưng anh còn biết đường về đến đây thì chắc chắn không say đến nỗi quên cả trời quên cả đất nghe tiếng động bên ngoài ngân cầm theo đơn ly hôn bước ra đó thấy anh đang ngồi ngả đầu trên ghế sofa cô cũng lại ngồi đối diện rồi sau đó đặt tờ đơn lên bàn cuối cùng anh cũng chịu về mấy ngày nay muốn gặp anh đúng là khó khăn thật đấy lâm viễn trong bộ dạng say lè nhẹ anh ngồi dậy nhìn cô rồi gằn giọng đay nghiến gặp làm cái gì chẳng phải là cô muốn ly hôn à muốn ly hôn thì phải gặp nhau anh ký tên đi đây đơn tôi làm xong rồi đấy cô đẩy tờ đơn đến trước mặt anh lâm viễn trong cơn say nhưng vẫn cầm nó lên xem qua, đọc một lúc lại thấy phần tài sản chia đôi liền nóng này. Cái gì mà không có con cái, không có tranh chấp nợ nần, yêu cầu tài sản chia đôi? <cười> cô rõ ràng làm lương thấp hơn tôi một nửa. Nhà này cũng là ba mẹ nuôi tôi chết đi để lại cho tôi. Cô có quyền gì mà đòi chia đôi? Hả? Đúng, tôi làm lương thực tiễn thấp hơn anh gần một nửa. Nhưng bao năm qua anh đối đãi với tôi giống như một con ô sin mà con ô sin thì mỗi tháng cũng cần tiền lương chứ anh lại quên không tính vào à <cười> cô đúng là chơi chẽn thật trong đầu của cô bây giờ chỉ nghĩ đến tiền lúc cơm lành canh ngọt thì cô tự mình muốn chăm sóc cho tôi bây giờ lật mặt rồi cô lại đòi quy ra tiền lương à tôi mà kệ anh muốn nói gì trước này anh luôn tính toán rất chi l y rất r ạ c h i ỏ i với tôi bây giờ chúng ta quyết định đường ai đấy đi thì tôi cũng nên tính toán với anh một chút chứ căn nhà này là của ba mẹ nuôi để lại cho anh nhưng bao năm qua anh chưa từng chăm chút dọn dẹp hay thay đổi sửa chữa gì ngay cả ống nước có hư ổ điện có hỏng thì tôi cũng là người tự tay vào sửa vậy mà bây giờ anh lấy tư cách gì đòi hưởng lợi ích một mình chứ tôi không ký đấy cô làm gì được tôi nào Ai ngân lúc này thản nhiên. Cô nhớ biết trước được rằng anh ta có phản ứng như vậy khi mà nhắc đến tài sản. Chắc chắn hắn không bao giờ chấp nhận. Nên cô chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Anh luôn miệng nói đây là thời đại văn minh, hiện đại. Tự mình tôi có thể đơn phương ly hôn được. Anh quên rồi sao? Anh cứ từ từ, tự mình ngồi đó đọc kỹ lại đi, rồi ký tên vào. Tôi đã quyết định ly hôn rồi. thì không bao giờ tôi hồi tâm chuyển ý. Ngân bước đi để lại Lâm Viễn ngồi đó một mình vò đầu bứt tai. Tiền đối với hắn đúng là còn quý hơn cả sinh mạng ấy chứ. Bây giờ nói rằng chia đôi là chia đôi sao? Đương nhiên, có đến chết hắn cũng không bao giờ phục. Hắn vẫn tin trong nhà có camera ẩn mini nên con muốn bóp chết cô bây giờ cũng không dám. Nhưng mọi chuyện đến nước này. chắc chắn hắn không thể nào ngồi yên đợi ngày d ơ n g tài sản lên cho người khác được. Ái Ngân là cô ép tôi, đừng có trách tôi, không để tình vợ chồng bấy lâu nay. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn xin nghỉ một ngày để làm một chuyện vô cùng quan trọng. Hắn tìm đến bọn Thế Giới Ngầm để tìm người giải quyết chuyện rắc rối của vợ chồng hắn. Nghe nói bọn Thế Giới Ngầm có vây cánh hùng mạnh. cho dù có phạm tội tay trời cũng không ai dám đá động đến. Hắn đã dùng cả một đêm để suy nghĩ. Hắn suy nghĩ kỹ càng hết cả rồi. Nếu như cô không còn muốn tồn tại, thì không những không cần ly hôn, mà phần tài sản hắn đang nắm giữ cũng không cần phải chia cho ai hết. Qua hết nửa ngày trời, hắn đi tới đi lui theo sự dẫn dắt của một tên cò. Cuối cùng, hắn cũng tìm đến được hang ổ của bọn chúng. tên cầm đầu không ra mặt gặp hắn nhưng mà tên đàn em thân cận thì làm việc vô cùng chuyên nghiệp lúc nghe xong yêu cầu của hắn tên kia báo giá xong mà hắn nghe muốn chóng hết cả mặt không ngờ giá thuê để giải quyết một người lại cao đến như vậy nhưng rồi suy nghĩ kỹ càng thêm một lần nữa hắn lại quyết định chi ra số tiền khủng chỉ để bảo toàn số tài sản của hắn và rồi sau khi giao ra một nửa số tiền đã giao kèo, l ò n g Viễn chỉ cần ra về và đợi tin tốt từ bọn chúng, chỉ cần như vậy nữa thôi là tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Buổi chiều của vài hôm sau nữa, đang gần đến giờ tan tầm thì điện thoại của Ngân có cuộc gọi đến, đó là một dãy số lạ. Nghĩ một hồi, cô cũng quyết định bắt máy. Bên kia là một giọng đàn ông, có vẻ đứng tuổi. Có phải là Ái Ngân đó không? vâng là tôi ông là ai à tôi là luật sư mà chồng cô đã nhờ giải quyết cuộc ly hôn của hai người đây không biết bây giờ cô có thể đến văn phòng của tôi để bổ sung vào hồ sơ một vài chi tiết có được không nghe như vậy ngân liệt cười mỉa mai bản thân đã nhất quyết ly hôn rồi mà còn trông mong cái gì chứ mấy ngày qua hắn im lặng không nói không rằng với cô cô cứ nghĩ rằng hắn đã hối hận rồi nào ngờ hắn lại lẳng lặng đi tìm luật sư. bây giờ luôn sao ạ? Ừ, cô đến được chứ? bây giờ tôi đang còn làm việc. lát nữa xong tôi qua chỗ ông nhé. ông nhắn tin cho tôi địa chỉ. ok, vậy cũng được. cô nhanh chóng làm cho xong việc, sau đó dọn dẹp đi về. chuyện đến văn phòng luật sư lúc này cũng hợp tình hợp lý, nên cô chẳng mày m a y nghi ngờ điều chi. lúc này tại một phòng làm việc. có thể gọi là triệu đô. Một người đàn ông đã ngoài 30, nhưng lại có vẻ ngoài lịch lãm giống như siêu mẫu đang cặm cụi làm một chút việc trên laptop. Trong khi anh đang cố gắng tập trung, khuôn mặt không góc chết đang đăm chiêu, thì một người đàn ông khác có vẻ ngây ngô ngờ nghịch bước lại và quấy rối. Ấy vậy mà người đàn ông ấy lại không hề nổi nóng, ngược lại còn thể hiện một chút sự yêu thương chiều chuộng kẻ ngốc nghếch. Hải Nam. anh muốn lái xe anh muốn lái xe em cho anh lái xe nhá không được đâu anh chưa có bằng lái nếu như còn ngoan cố rồi sau đấy bị cảnh sát bắt bây giờ nhưng anh không sợ cảnh sát anh muốn lái xe cho giỏi cơ sau này anh lái xe c h ở hải nam đi chơi nhá <cười> mấy việc còn con đó anh không cần làm việc của anh là vui chơi này nghỉ ngơi này sống thế nào cho thật thoải mái là được rồi thì ra Hải Nam chính là người thông minh tài giỏi, mọi mặt đều xuất chúng, khiến ai nấy đều phải ngước mặt ngưỡng mộ. Tính tình anh điềm đạm, rất ghét nói nhiều, không thích dây dưa qua lại với phái đẹp, bởi vì luôn cho rằng họ vô cùng phiền phức. Ngoại trừ cái tính khí khó chịu, khó ăn, khó ở ra, thì tất cả mọi thứ khác của anh đều xuất sắc toàn vẹn. Còn người đàn ông có vẻ ngoài na ná giống Hải Nam, nhưng tính khí lại trẻ con kia. chính là anh trai song sinh của Hải Nam, tên là Hải Dương. Anh trai Hải Dương sinh ra cũng phát triển khôn lớn, giống như em trai của mình. Nhưng vào năm Hải Dương 7 tuổi, một trận bệnh hoạn diễn ra khiến đầu óc của anh ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một chuỗi những ngày sốt cao không hạ đã khiến tư duy của Hải Dương mãi mãi chỉ dừng lại ở độ tuổi lúc đó. Bà mẹ Hải Dương đã cố gắng hết sức để chạy chữa cho con trai. nghe ai giới thiệu đều liều mạng đưa con đến đó để cầu xin chỗ uy tín nhưng mà con người có cầu nhưng ông trời lại không đổ thì cũng đành bất lực chịu thua sau bao nhiêu năm chạy chữa tình hình sức khỏe của Hải Dương có phần cải thiện hơn trước nhưng não bộ mãi mãi dừng lại ở năm 7 tuổi kể từ đó ba mẹ hai người bắt đầu tin tấn tu tập làm thiện tích đức chỉ mong hai cậu con trai lớn lên khỏe mạnh không cầu lợi danh công trạng có lẽ vì thế mà công việc làm ăn bất động sản của gia đình cũng ngày một đi lên nhờ công đức của hai vợ chồng. Tính đến nay tổng tập đoàn bất động sản nhỏ họ đặng mang tên Nam Dương đã đứng top 1 trong phạm vi cả nước. Hải Nam từ khi hiểu chuyện anh biết anh trai mình có khiếm khuyết nhưng lại chưa một lần ghét bỏ Hải Dương. Ngược lại anh còn có tư duy trưởng thành sớm hơn số tuổi. chỉ mong được thay ba mẹ sớm hôm bên cạnh bảo bọc cho anh trai đối với anh trai Hải Dương anh đối đãi cực kỳ kiên nhẫn và n h ò nhẹ giống như một đứa em trai chính hiệu vậy là cho dù Hải Nam c ó lạnh nhạt với cả thế giới xô bồ ngoài kia thì Hải Dương vẫn là một sự ngoại lệ duy nhất ngoại lệ duy nhất của anh trên cõi đời này Hải Dương bĩu môi khi Hải Nam không chịu giao chìa khóa cho mình lái xe anh ấy lại bàn sofa cầm đến con siêu nhân lắp ghép có điều khiển sau đó đặt lên bàn làm việc hôm qua em mua cho anh con siêu nhân này tối qua anh cố gắng lắp xong hết cả rồi nó là siêu nhân cuồng phong rất là mạnh anh để nó chỗ này để nó bảo vệ cho em nhá c h ứ không phải là anh thích con này nhất à anh cứ cầm lấy mà chơi em không cần nó bảo vệ đâu con siêu nhân này là phiên bản giới hạn vô cùng đắt đỏ lúc biết anh trai mình thích Hải Nam đã đặt trước từ nhà sản xuất rất lâu sau mới có được tuy chỉ là một món đồ chơi rất đơn giản trong mắt của Hải Dương nhưng đó lại là một món đồ mà Hải Nam đã đặt rất nhiều tâm tư vào anh cứ để nó ở đây em lúc nào cũng không để ai bắt nạt anh anh cũng muốn bảo vệ em như vậy sau này cứ để anh bảo vệ em trai là được nhá đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người anh em. Hải Nam đưa ngón tay lên miệng rồi xịt một cái. Hải Dương gật đầu rồi đưa ngón tay xịt đáp lại, giống hệt hành động của em trai. Được sự đồng ý của anh, trưởng phòng kinh doanh mở cửa bước vào bên trong. Ông ta cũng đã ngoài 40 m mặc dù thân phận có chút thấp hơn so với Hải Nam, với cả Hải Dương, nhưng lúc vào bên trong, ông chỉ lơ đi, bước qua Hải Dương rồi bước đến chào Hải Nam. chào đặng tổng lúc nãy cậu bảo tôi đích thân mang dự án trong quý tới tôi mang lên rồi cậu xem qua coi có vấn đề gì không hải nam không nhìn ông ta anh nhìn vào máy tính rồi trầm giọng vấn đề lớn nhất của ông là phép lịch sự và phép nề nang ông không thấy trong phòng còn có anh trai tôi à ông xem anh ấy là người vô hình à à tôi tôi lo việc nên quên mất xin lỗi nói rồi ông ta liền quay sang Hải Dương, cúi đầu nhưng không hề thấy phục. Chào đại thiếu gia. Lúc nãy tôi không để ý đến cậu. Hải Dương cười tươi rồi vẫy tay. Không sao không sao, có sai phải sửa chứ, biết sai phải sửa mà. Mẹ dặn rồi, gặp ai cũng phải biết chào. Đại thiếu gia chào ông ạ. Ông ta cố cười méo sạch. Lúc ông ta quay lại thấy Hải Nam đang xem qua hồ sơ dự án. anh im lặng một lúc lâu, xem xét thật kỹ càng. Sau đó chỉ ra một vài nơi hỏng hóc, rồi bắt chính tay ông ta phải sửa, chứ không được đưa cho cấp dưới. Lát sau anh đầy tập hồ sơ đã xem qua, đưa lại cho ông ta. Miệng tuy nói, nhưng mắt vẫn không thèm nhìn đối phương. Ông biết tại sao tôi lại muốn ông tự mình lên đây chứ? Cái này tôi không biết. Hay là đặng tổng có chuyện gì quan trọng muốn nói riêng với tôi? Ừ. không sai tôi nghe nói sáng nay lúc gặp anh hai tôi dưới sảnh ông không những không biết chào hỏi mà còn hùa theo đám nhân viên không biết tốt xấu bày trò trêu chọc anh ấy ông có biết đám người đó bây giờ nhận hậu quả gì chưa à, tôi tôi không biết trưởng phòng nhân sự gửi cho mỗi người một lá đơn cảnh cáo nếu như còn tái phạm lập tức sa thải cắt hết thường quý nghe như vậy ông ta mới hết hồn. Bọn nhân viên quèn trong mắt ông ta lương t h ư ở n g không được bao nhiêu, thì không nói làm gì. Bản thân ông ta đang có mức lương đủ để thuê trục người về làm cho mình, nên nếu như mất đi vì cái chuyện không đáng, thì đúng là chuyện không hay. Tôi biết rồi thưa đặng tổng, lần sau tôi chú ý hơn, không làm đại thiếu gia phật ý ạ. Ừ, ông ra ngoài đi. Dạ. Chào đặng tổng, chào đại thiếu gia. lần này ông ta còn không quên phép lịch sự cần thiết nữa. lúc ông ta vừa mới đi khỏi phòng thì cũng có một người khác bước vào. đặng tổng, bên đối tác cnc đến rồi, họ đang có mặt trong phòng họp. ừm, thế minh khải đâu? minh khải đang ở trong buổi đấu thầu chưa về. có việc gì đặng tổng có thể can dặn tôi. không cần đâu. dạ, mời anh qua phòng họp ạ. hải nam đứng dậy, đôi tay thuận tiện. gài lại cúc áo vest, sau đó nhìn anh trai. Anh ở đây chơi một mình nhá, đợi em xử lý xong công việc, em quay lại với anh, nhá. Được được, em cứ đi đi. Anh ở đây chơi cùng với siêu nhân. Hải Nam bước ra ngoài, cô nhân viên cũng đi theo. trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Hải Dương. Anh ấy ngoan ngoãn cầm siêu nhân ngồi chơi trên sofa. Nhưng tư duy cùng một đứa trẻ làm sao mà chịu ngồi yên một chỗ được chứ? mới chơi không được mấy phút, anh ấy thấy buồn chán tay chân nên đi lòng vòng tìm một thứ gì đó để giải khuây. Đúng lúc ngó nghiêng trên bàn làm việc của Hải Nam nhận ra được chìa khóa xe được anh đặt ngay góc bàn. Hải Dương mừng rỡ cầm lấy như bắt được vàng rồi luôn miệng cười hí hửng. Lái xe đi lái xe thôi, lái xe rồi đưa đón em cha đi làm, thế thì mới an toàn được chứ. Nói rồi Hải Dương một mình. cầm theo chìa khóa đi xuống nhà xe tìm qua một hồi ở hầm giữ xe cuối cùng anh ấy cũng nhận ra được chiếc xe của em trai mình có điều nơi giường đỗ xe này quá nhỏ tầm hiểu biết của hải dương cũng không đủ để lái nó ra khỏi khu vực công ty mọi thao tác ngồi trên xe anh ấy cũng chỉ được hải nam tập qua cho vài lần nên dù rất muốn được một mình điều khiển chiếc xe này nhưng mà hải dương vẫn phải đem chìa khóa lại đưa cho bảo vệ này lấy xe chạy ra cổng giúp tôi anh bảo vệ biết hải dương là người anh thân thiết của tổng giám đốc công ty nên cũng không dám đắc tội có điều ai ai cũng biết anh ấy có đầu óc không được bình thường nên anh bảo vệ lúc này rất d è c h ừ n g không dám nghe lời ngay dạ đại thiếu gia muốn đi đâu để tôi gọi tài xế cho xe của đặng tổng tôi không dám tự ý ngồi vào đâu ạ nghe như vậy Hải Dương liền vỗ ngực vươn vai. Không sao, tôi là anh trai của Hải Nam, tôi bảo cậu ngồi lên đó, thì cậu ngồi được thôi. Mau lên đi, tôi cần đi ngay bây giờ. Ừ, nhưng mà không có nhưng gì, cậu không nghe lời thì em trai tôi sẽ giận đấy. Mà em trai tôi mà giận lên thì gương mặt rất đáng sợ, gương mặt như thế này này. Hải Dương dùng hai ngón tay. kéo hai mí mắt dưới của mình xuống, lưỡi đồng thời cũng l é ra muốn hù dọa anh bảo vệ. dù nó không đáng sợ, ngược lại còn rất ấu trí. thế nhưng anh bảo vệ cũng đang cố gắng diễn đến cùng để cho anh ấy được vui. anh bảo vệ không biết hải dương có biết lái xe hay không, nhưng mà đây là người anh trai thân thiết nhất của tổng giám đốc. có lẽ tổng giám đốc sẽ chỉ dẫn cho anh trai của mình chạy xe, nên anh bảo vệ cũng đồng ý. lấy chiếc xe ra dùm. đúng lúc này Hải Dương nhìn thấy trợ lý Minh Khải của em trai đang chạy xe vào, vì sợ người này sẽ m á c h lại với Hải Nam, nên anh ấy đổi ý bảo anh bảo vệ lái xe ra cổng sau. vậy là chỉ vài câu nói đơn giản, Hải Dương đã thành công ngồi trên chiếc xe như mình mong muốn. con đường đằng sau công ty vừa hay là một đoạn đường vắng, lại có ít nhà dân, bởi vậy, vậy rất ít có xe qua lại, hay là có người dân đi qua. Hải Dương nhớ lại từng động tác mà em trai đã từng tập cho mình, rồi từ từ tập lái. Nhưng mà một đứa trẻ chạy xe điện đụng vậy. Ở mặt khác, a i ngân xuống công ty rồi bắt xe ôm như thường lệ. Nhưng mà lần này chú xe ôm mà cô thường đi không biết đã bị bệnh thế nào mà nghỉ mất rồi. Bởi vậy cô chỉ đành đón một chiếc xe ôm khác để đến văn phòng luật sư. Cô đưa địa chỉ cho anh xe ôm và yên tâm chờ đợi đến nơi mình muốn. nhưng càng đi đến cô lại càng thấy nơi này vắng lặng chỗ này thực sự vắng đến nỗi chỉ toàn là cây cối và con đường l ắ p nhựa mới tinh cứ nghĩ đi thêm một đoạn sẽ đến văn phòng mà luật sư đã đưa địa chỉ cho cô nên cô không hỏi nhiều cho đến khi xe vừa rẽ vào một khúc quanh chiếc xe máy bỗng nhiên k h ư ợ n g lại vài cái sau đó dừng hẳn sao vậy anh xe bị hỏng à Không về hỏng mà lại hết xăng, chết thật! Ở đây làm gì có cây xăng mà đổ đây? Tại đi xa quá đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào à? Địa chỉ và tôi muốn tới đây, có gần không? Còn một đoạn hơn hai cây số nữa mới đến. Hay là cô đứng đây đợi tôi một chút? Tôi dắt xe quay ngược ra đường đằng kia, xem có nhà nào xin người ta ít xăng, chạy đỡ. Rồi lát nữa tôi đổ sau vậy. Cái gì? Thôi để tôi đi cùng với anh. Chỗ này vắng quá. tôi đứng đây một mình tôi sợ lắm có cái gì đâu mà sợ tôi đi rồi tôi về ngay đi theo làm cái gì cho mệt chứ cứ đứng ở đây đợi tôi một chút tôi quay lại ngay uhm, này cứ như vậy mà anh đi thật đi à không đi thật thay h ả nhẽ đứng đây nói chuyện với cô đến ngày mai à chờ tôi một chút nói vậy anh xe ôm liền r ắ t bộ chiếc xe máy đi ngược lại hướng có nhà lúc nãy để xin xăng cô muốn đi theo cho đỡ sợ nhưng mà anh xe ôm nhất định không cho cô bắt cô đứng đây một mình cô không hề hay biết ở một con đường khác cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen bên trong có hai người đàn ông đang nhìn chăm chú vào vị trí của cô đang đứng một lát sau đó động cơ xe của chúng cũng được bật lên rồi cứ như vậy nhắm thẳng đến chỗ của cô mà tăng tốc không dè chừng thế nhưng ngay lúc này ở phía ngược lại của chúng cũng có một chiếc xe hơi có vẻ như đang mất lái, rồi lao thẳng đến vị trí của cô. người đàn ông với tâm hồn trẻ con bên trong đó đang hét toáng lên trong sự bất lực. cứu tôi, cứu tôi, Hải Nam ơi cứu anh với. phanh đâu, phanh đâu rồi? Hải Dương trong lúc phấn khởi, lỡ chân đạp mạnh chân ga. chiếc xe trong phút chốc lao bay trên đường khiến anh ấy vô cùng mất bình tĩnh, tay loay hoay vô lăng loạn xạ. chân cũng vì tìm chỗ đạp phanh mà nhấn thêm vào chân ga khiến cho tình hình càng ngày càng mất kiểm soát. Ái Ngân đang bấm điện thoại, chỉ mong quên đi cảm giác bất an bởi vì cô bị bỏ lại một mình. Chiếc xe hơi với động cơ êm ái của Hải Dương lao nhanh về chỗ của cô mà không hề chật đi chỗ nào. Và rồi ầm ầm, chiếc xe do Hải Dương cầm lái tông mạnh vào cô. Sau khi hút c o n g v ẹ o cột đèn mới chịu dừng lại. ai gần sau cú hất văng cả chục mét thì cô bị bất tỉnh nhân sự máu trên người cũng không biết chỗ nào t ứ a ra mà bắt đầu lênh láng còn bọn người ác nhân vì chúng chưa kịp ra tay thì chiếc xe điên kia đã tông thẳng vào người cô trước xe của chúng cũng đang chạy nhưng thấy vụ tai nạn kia chúng cũng kịp thời lách sang một bên rồi sau đó chạy đi mất rõ ràng nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt cô. Theo như hợp đồng đã ký với Lâm Viễn, nhưng mà may sao, chúng còn chưa kịp ra tay thì đã có người khác làm chuyện đó thay chúng nó. Vậy là chúng vừa được tiền, vừa không phải vướng bận vào những chuyện rắc rối đằng sau kia. Chúng tấp xe vào một khoảng xa, lúc còn chưa ai đến xử lý vụ tai nạn, một tên trong hai tên muốn áp sát, chạy bộ đến chụp vài bức ảnh, cảnh cô nằm bất động rồi mang về lập công. ở công ty lúc này Hải Nam đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng lớn phòng họp bên trong khóa trái không cho ai bước vào vụ việc xảy ra với anh trai của mình thì đến khi anh ra ngoài mới có người thông báo người này không ai khác chính là anh bảo vệ đã giúp Hải Dương lấy xe ra khi nãy anh bảo vệ không hề biết vụ tai nạn nghiêm trọng kia mà đơn giản anh ta chỉ muốn lên thông báo với tổng giám đốc một tiếng về việc người anh không được minh mẫn đã lái xe đi rồi. Dạ thưa đặng tổng, tôi đợi anh từ nãy tới giờ. Có chuyện gì thế? Lúc nãy tôi có thấy đại thiếu gia lấy xe của đặng tổng ra ngoài. Tôi muốn lên đây thông báo cho anh một tiếng, c h ứ không có gì đâu ạ. Nghe như vậy Hải Nam linh cảm đến một chuyện không hay. Đúng là sở thích của Hải Dương, ngoài trừ siêu nhân mô hình, còn có một niềm đam mê bất diệt với lái xe. Mỗi lần bật TV i i lên xem. Những bộ phim có thước quay đua xe lạng lách, l n i ấy đều cảm thấy hứng thú. Chính vì vậy, để thỏa lòng mong muốn của anh mình, Hải Nam đã nhiều lần tập cho anh ấy tự cầm lái. c o điều chỉ là trên khuôn khổ vui chơi giải trí, chứ không hề có đủ kỹ năng để một mình tự lái xe ra ngoài. Phút chéo cường mặt của Hải Nam xa dầm, anh không trả lời tiếng nào mà h ầ m h ầ m bỏ đi. Điện thoại trên tay anh không ngừng lập ra vài thao tác. xem định vị chiếc xe của mình đang ở đâu khi xác định nó đã dừng lại tại một điểm gần 10 phút rồi anh mới tức tốc đi thang máy xuống dưới sảnh trước mắt không có xe anh liền điện thoại cho Minh Khải trợ lý của mình cậu đang ở đâu đấy xong buổi đấu thầu chưa dạ xong hết rồi thưa đ ạ g tổng tôi đang trong thang máy lên phòng làm việc báo cáo với anh không cần đâu cậu mau trở xuống lấy xe đưa tôi đến một nơi nhanh chân lên vâng vâng minh khải chưa kịp bước ra khỏi thang máy thì đã nhấn ngược trở xuống cũng không biết đang có chuyện gì quan trọng mà giọng điệu của tổng giám đốc lại gấp gáp như vậy trong lúc chờ đợi hải nam lại mở điện thoại ra xem đoạn camera trong phòng làm việc của mình phát hiện ra bản thân đã hứa h ì n h để anh trai nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn anh thở dài một cái muốn tự đánh mình vì cái tội quên mất rằng hải dương đang vô cùng thích thú muốn lái xe. Minh Khải vội vã chạy xe ra trước cổng công ty. Hải Nam nhanh chóng ngồi vào, rồi cả hai người cùng tới vị trí mà chiếc xe đang hiển thị trên màn hình. Vừa đi anh vừa cầu nguyện cho tất cả mọi chuyện đều được bình an. Thấy vị trí chiếc xe cách công ty không xa, anh đã rất hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho Hải Dương. Nhưng cho đến khi vụ tai nạn hiện ra trước tầm mắt. Hải Nam bước vội xuống xe, chạy đến đỡ lấy người mà đang ngất xỉu trong ghế lái của xe mình. Anh hai, anh hai ơi! Cùng lúc đó Minh Khải cũng nhìn thấy Ái Ngân đang bị thương nằm bất tỉnh dưới đất cách đó một đoạn. Cậu ta chạy đến đỡ lấy cô, rồi nói lớn báo tin cho Hải Nam biết. Đặng tổng, ở đây còn có một cô gái đang bị thương rất nặng. Chỉ là đại thiếu gia chắc chắn đã gây ra vụ tai nạn này rồi. Mau mau đưa đến bệnh viện. Ngay lập tức Hải Nam cõng anh mình trên lưng, còn Minh Khải bế cô trên tay, cả hai nhanh chóng trở về xe của mình rồi lái ngay đến bệnh viện. Trong một căn hầm bí mật, Lâm Viễn được bọn người ác nhân gọi đến, chúng giao cho anh ta một vài bức ảnh đã photo ra được. Sau đó tên cầm đầu còn cười nửa miệng, Thảnh Thơi nói với hắn: Xong xui ô hết rồi đấy, chuyển luôn 50% còn lại đi." nhanh gọn như vậy sao? đúng theo ý của mày rồi còn gì nữa? hay là mày muốn kéo dài thêm thời gian? à không, tại vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi có hơi bất ngờ một chút. mấy chuyện này thì nên kết thúc càng nhanh càng tốt, chứ kéo dài làm cái gì? vậy thì chuyển tiền đi, đừng có nghĩ đến chuyện ă n quyết với tao. mày bước vào đây bằng hai chân, nhưng mà lúc đi ra lại có tám người khiêng đấy. anh đừng có nóng, tôi nói rồi. đợi tôi xem ảnh xác định lại một lần nữa, tôi trả tiền ngay. Hừ, mày đúng là một thằng chồng khốn nạn, đã làm ra chuyện đó rồi mà còn không tin vào nhân sinh à? đúng là cạn tàu giáo máng. Nhưng mà không sao, phải có mấy đứa khốn nạn như mày thì tao mới giàu được chứ. Xem nhanh đi, sau đó chuyển tiền. Tao không có nhiều thời gian để đợi mày đâu. Lâm Biển xem tới xem lui mấy bức ảnh máu me của Ái Ngân, nói gì thì nói. cũng là vợ chồng với nhau mấy năm, lúc nãy ra ý định này hắn ta cũng rất đắn đo vì còn chút thâm tình với cô, nhưng mà nghĩ đến số tài sản trong tay sẽ vô cớ mà chia đi cho cô thì hắn ta thực sự không cam tâm đành lòng. chính vì vậy chỉ còn có cách âm dương cách biệt thì hắn ta mới không phải tổn hại bất cứ thứ gì. nhìn mấy bức ảnh cô gặp nạn thế này trong lòng hắn có chút nho nhói, nhưng mà xem một hồi. tâm tình của hắn lại trở nên bình lặng và rồi số tiền còn lại trước đó được thỏa thuận hắn ta vội vàng truyền hết cho bọn chúng rồi rời đi mang theo tâm trạng yên tâm chưa không có một chút tội lỗi nào hắn ta bắt đầu chuyên tâm vào công việc nhằm muốn bù lại nhanh chóng số tiền đã bị hao hụt trước đó tại bệnh viện tình trạng của Hải Dương không đáng lo ngại lúc tai nạn xảy ra tối khí kịp thời bung ra nên hải dương không bị thương nhưng ngược lại tình trạng của ái ngân lại vô cùng nghiêm trọng bác sĩ gọi hải nam vào phòng làm việc trao đổi rất lâu không biết bệnh nhân nữ kia có quan hệ thế nào với cậu cô ấy là nạn nhân trong vụ tai nạn này tình trạng của ấy thế nào có nghiêm trọng lắm không thưa bác vị bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án một lần nữa rồi thở dài ngao ngán đồng thời dán những tấm phim đã chụp lên bảng đen, rồi sau đó chỉ dẫn tận tình. Tình trạng của bệnh nhân nữ rất nghiêm trọng vì chiếc xe tông thẳng khiến cho ngực phải của cô ấy gãy mất hai xương sườn, đồng thời phổi và la lách cũng có dấu hiệu bị nứt. Lúc đưa bệnh nhân đến đây, bị chảy máu bên trong khá nhiều, tay chân bị ngoại thương rất nặng, phần khuôn mặt có lẽ lúc văng ra xa đã bị cà xuống đường. nên bị rách nhiều chỗ sống mũi bị gãy mắt mí trái cũng rách má và cằm và chán có rất nhiều vết thương tay phải và chân trái cũng gãy vài đoạn tình hình này thực sự là rất nghiêm trọng Hải Nam nghe qua mà thoáng thấy dùng mình không biết lúc đó Hải Dương đã chạy xe với tốc độ bao nhiêu mà có thể khiến một cô gái đang lành lặn lại trở thành một dáng vẻ bầm dập như thế này vậy cô ấy còn có thể cứu chữa được không thưa bác bây giờ cần phải đợi c h ẩ n đoán thì chúng tôi mới xác định được phương hướng điều trị nhưng mà thời gian có thể kéo dài rất lâu sức khỏe bệnh nhân mới có thể bình phục trở lại còn gương mặt và dung nhan của bệnh nhân chắc chắn không còn được như trước vì mô cơ và tế bào bị ảnh hưởng quá nặng nên muốn phục hồi như lúc ban đầu là điều không thể vậy gương mặt đó Không còn cách nào có thể xinh đẹp lại như bình thường sao? Thật ra tôi không biết diện mạo của cô ấy lúc trước thế nào, nhưng mà đối với một cô gái thì gương mặt vô cùng quan trọng với họ. Y học có thể can thiệp bằng thẩm mỹ, có phải không ạ? Ừ, có thể. Nhưng mà thiết bị và tay nghề của bác sĩ trong nước, tôi nghĩ không đủ để tái tạo lại khuôn mặt này. Nếu cậu có điều kiện và yêu cầu cao cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lần này. cậu nên chọn một quốc gia khác uy tín hơn. còn trước mắt chúng tôi sẽ giải quyết tất cả vết thương trên người của cô ấy để giữ lại mạng sống. tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Hải Nam rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn biết bản thân cô gái mà Hải Dương đâm phải đó là ai. sau khi trở lại phòng bệnh của Hải Dương gặp Minh Khải ở đó, anh liền giao việc ngay. ở đây có tôi lo liệu cậu đi điều tra cô gái bị thương kia là ai cho tôi dạ vâng thưa đặng tổng nhưng mà có chuyện này nên báo cho ông bà chủ biết không ạ anh hai không sao nên không cần phải báo làm như vậy ba mẹ tôi lo lắng vậy còn vụ tai nạn này nếu có người nào đó báo cảnh sát thì giải quyết thế nào ạ nếu có người báo cảnh sát thì tôi là người thay ngấy chịu trách nhiệm còn nếu không tôi sẽ tận tâm chữa trị cho cô gái kia đến khi cô ta tỉnh dậy muốn thế nào tôi thuận theo như thế xem như là bù đắp cho cô ta. Đặng tổng nhỡ như cô ta tỉnh lại không chịu nghĩ đến ân tình anh cứu chữa mà một mực muốn tố cáo chuyện này ra pháp luật thì anh tính sao? <cười> thì chịu thôi đừng hỏi nữa đi nhanh lên nếu như tìm được người nhà của cô ta thì khoan hãy báo tin này tôi sẽ đích thân đến đó giải quyết. Vâng thưa tổng giám đốc. Mình khải lập tức đi làm nhiệm vụ, còn lại Hải Nam nán lại trong phòng bệnh, đứng nhìn cô thật lâu. Trên người cô bây giờ băng bó từ đầu đến chân, đến nỗi không còn hở một miếng da thịt nào. Cho dù con người anh cô bình thường lạnh lùng đến như thế nào, thì đều cảm thấy xót xa cho một cô gái vô tội. Cô yên tâm đi, tôi nhất định trả lại cho cô một cuộc sống bình thường, sống như trước đây cô từng có. ở thế giới ngầm người được gọi là đại long đang ngồi c h i ế m chệ trên ghế, chân xếp chồng lên nhau, gác lên bàn làm việc, tay cũng phì phà thêm điếu thuốc. Mỗi lời hắn nói ra, làn khói trắng cũng theo đó mà lan tỏa ra tứ phía, mang theo một mùi thuốc lá sộc vào mũi nồng nặc. Tại sao lúc đó không giải quyết con nhỏ đó cho nhanh gọn, tự nhiên lại đi chụp mấy tấm hình đó, rồi đem về đây là như thế nào? Tiền đàn em của hắn đang đứng đối diện. có vẻ rất tự tin trả lời. Tại anh Long không biết thôi. Lúc đó chiếc xe đ i ê n kia nó chạy rất nhanh, đã vậy còn đâm thẳng vào người con nhỏ đấy. Anh Long không thấy được cảnh con nhỏ đó bay xa cả chục mét. Là người bình thường, bà bị hút văng cỡ đó, làm sao mà sống được hả anh Long? Trên cuộc đời này chuyện quái quỷ gì mà không thể nào xảy ra chứ? Cả cái chết lâm sàng mà một ngày còn diễn ra cả trăm cả ngàn lần, huống gì. là nó còn thở. Chúng ta làm ăn ở đây quan trọng nhất là uy tín. Nếu như đã nhận tiền đàng hoàng của người ta rồi, thì phải làm ăn cho được. Đi đi, kêu người dò la xem con nhỏ đó còn sống hay đã chết. Cho dù là sống hay chết, thì phải làm đúng như thỏa thuận, biết chưa? Dạ vâng, thưa anh Long. Đại Long vừa nói xong, thì một tên đàn em khác từ bên ngoài hớt ha hớt hài chạy vào. Anh Long, anh Long. con nhỏ đó được cứu rồi người của chúng ta vừa báo lại con người thân của chiếc xe điên đó đến và đưa con nhỏ đó đi cấp cứu ạ nghe như vậy khóe môi đại long công lên một đường nổi nóng hắn nhìn tên đàn em của mình vừa phán vài câu chắc nịch kia mà ném thằng cái gạt tàn thuốc vào đầu của hắn Hừm, mày đã thấy hậu quả của việc làm ăn cầu thả chưa tại sao mày chỉ có ăn rồi lớn xác chứ không thể nào khôn lên hả sao mày đi làm một việc mà lại hỏng hết như thế 10 việc thì hỏng mất 11 việc em xin lỗi anh Long tại em thấy con nhỏ đó nó chảy nhiều máu lắm mà còn bất tỉnh không nghĩ là có người nhà của tên đó đến nhanh như vậy chứ nếu không thì bị thương chết bị thương rồi bị mất máu mà chết c h ứ làm gì sống ạ mày còn đứng đây bao biện à không mau đi giải quyết sạch sẽ đi vâng vâng em biết rồi thưa anh Long cút ở một khác tại căn nhà nhỏ chung cư của Lâm Viễn, anh ta vừa đi làm về sau một ngày cố gắng gỡ gạc lại chút tiền, vừa ngồi xuống sofa thả mình ra thở một cái, thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Ai vậy? Anh ta vừa tới mở cửa vừa lên tiếng hỏi, người bên ngoài không trả lời, cho đến khi cánh cửa đó được mở ra, anh ta mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái tên là Nhi. sao lại là cô? Nhi cầm trên tay vài hộp thức ăn rồi dơ lên cao, miệng còn tươi cười. <cười> em mang đồ ăn đến cho anh. Nghe nói dạo này vợ anh không có nhà, nên làm mang một chút đồ ăn tới thôi. Có nhã hứng, mời em vào nhà không nào? Ừ, vào đi. Nhi tự nhiên đi vào bên trong, sau đó đặt phần thức ăn kia xuống bàn. Lâm Biển vào trong, rót hai ly nước lọc, rồi đầy đến cho Nhi một ly nước. sao cô biết nhà tôi? còn làm sao nữa? không hỏi thì làm sao mà biết? chắc là mấy thằng bạn của tôi chỉ cho cô chứ gì? sao? chỉ đơn giản muốn đến đây, đưa đồ ăn cho tôi thôi à? nhíu ống vài ngụm nước, sau đó bật cười k h a n h khách. thì chỉ đơn giản như vậy, chứ anh đang nghĩ cái gì mà sâu xa chứ? đột nhiên cô lại tốt với tôi như thế này, thử hỏi làm sao mà tôi không thắc mắc cho được? bà nói chung ấy mang cơm đến cho anh chỉ là một trong những lý do tôi muốn đến thôi cái chính là muốn xem quan hệ vợ chồng của hai người có còn ổn hay không có phải vì chuyện đêm đó của tôi và anh nên khiến hai người cãi nhau không tất nhiên là không chuyện vợ chồng tôi không liên quan gì đến đêm đó sao tự nhiên cô lại có nhã hứng muốn biết chứ tôi là một người sống rất thoáng nên tôi quen rồi xảy ra chuyện đó với một người đàn ông tuyệt vời như anh, tôi không thấy tiếc nuối gì. Có điều tôi không muốn vì một lần xã giao mà khiến một mối quan hệ hôn nhân của người khác đổ vỡ. Tôi muốn đến đây xem, có phải vì lý do đó mà hai vợ chồng xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ tự mình lên tiếng, giải thích cho vợ anh hiểu. Đơn giản thế thôi. Lâm Viễn nghe xong bật cười một cái. sao tôi nghe giống như là trà xanh đến tìm chính thất để kiếm chuyện vậy nhở? lại đùa, tôi làm gì đã chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người đâu mà gọi tôi là trà xanh chứ? đó là khi tôi chưa đồng ý. còn nếu như bây giờ tôi nói tôi đồng ý thì cô chẳng phải là trà xanh thì là gì? Ừ, anh đồng ý, á? anh anh bỏ vợ rồi á? cũng có thể là như vậy. bây giờ tôi có thể tự do làm những điều mà tôi muốn. bao gồm kể cả ở bên cạnh cô Lâm Viễn thực ra là một con người vừa tham tiền lại vừa tham sắc chỉ là vỏ bọc của sự tri thức và đ i ề m đạm bên ngoài đang lấp liếm đi những cơn sắc ái bất thường bên trong con người của hắn nếu như là một cô gái bình thường thì lúc nào cũng muốn bạn trai của mình ga lăng chu đáo đưa đi ăn hay đưa đi mua sắm thì chắc chắn không bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn còn đằng này Nhi là một cô gái có tiền, lại sống vô cùng đơn giản. Lúc quen biết, kể cả đêm nghĩ ra chuyện đó cũng không hề thấy cô ta đòi hỏi bất cứ chuyện gì. Chầu nhậu kia của bao nhiêu người tốn rất rất nhiều tiền, thế mà cô ta là người chi trả, không hề oán than. Ngay cả một đêm tại khách sạn năm sao đắt đỏ như vậy, cô ta cũng một mình thanh toán trước. Điều đó đã gây nên một dấu ấn đậm trong lòng của Lâm Viễn. chỉ là hắn ta chưa bao giờ nói ra mà thôi. Bây giờ sự ràng buộc của hắn ta đã hết, ái ngân không còn, tiền bạc của cài bây giờ không còn lo sợ ai sẽ cướp mất đi. Lâm Viễn như một con hổ sồng chuông, bây giờ hắn ta chỉ muốn qua lại tình cảm với Nhi mà không cần phải d è c h ừ n g trong sự ràng buộc hôn nhân nữa. Thực ra Nhi đúng là không muốn chia rẽ gia đình của bất cứ ai, nhưng mà đối với Lâm Viễn Cô ta lại có một sự ái mộ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa nghe nói ái ngân và anh ta chiến tranh lạnh với nhau đã lâu, cô ta liền không cầm được lòng mà tìm đến tận nhà để gặp người thương. Đã vậy, còn nghe mấy lời có cánh mở đường của Lâm Viễn khiến con tim cô ta bắt đầu nở hoa. Vắng hơi vợ lâu ngày, cái thứ đàn ông ở giữa hai chân anh ta cũng lâu lắm không được sử dụng. Hôm nay nhân dịp này cả hai người vui vẻ ngồi ăn tối với nhau. Sau đó lại xảy ra một cuộc ân ái triển miên. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Từ Ngôn đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức là thú vị và lôi cuốn. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này. Cô gái tên là Ái Ngân của chúng ta đang gặp rất rất nhiều nguy hiểm và liệu rằng hai anh em sinh đôi nhà Hải Dương và Hải Nam sẽ giúp đỡ cô như thế nào? Còn anh chàng tên là Viễn kia phải trả giá ra sao? Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của câu chuyện này. Trưa ngày mai thì t â m An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho t â m An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều.